Chương 6 Pháp Bộ Sư Du già Cánh cổng dẫn đến năng lực, gia trì, phương pháp tối hậu Để chứng ngộ tuệ giác Trước tiên, Ngài đã theo chân một Đạo Sư Sư Diệt và tuân lời Thầy Ngài đã tu tập trải qua bao gian khổ lớn lao Cuối cùng, tâm Ngài và tâm của Đạo Sư đã hợp nhất Và Ngài Thừa Kế dòng truyền thừa Bậc Thầy Du Sông con đảnh lễ dưới chân ngài. Một la mã Lý Do có pháp bổn sư Du Già. Để có thể thực hành chân pháp, điều tối quan trọng trước tiên là phải đi tìm một vị thiện tri thức chân chính, một vị chân sư với tất cả các phẩm hạnh cần thiết. Sau đó, bạn cần tuân theo từng giáo huấn của ngài, khẩn cầu ngài từ tận đáy lòng bạn và coi ngài như một vị Phật đích thực. Như một trong các kinh điển có nói Chính nhờ có tính tâm Mà chân lý tuyệt đối được chứng ngộ Tương tự Ngài Atisa đã nói Các bạn cho tới khi đạt được chất ngộ Các bạn cần một vị thầy Vì thế hãy đi theo Một thiện tri thức siêu diệt Cho tới khi chứng ngộ trạng thái như nhiên Các bạn cần phải học hỏi Vì thế hãy lắng nghe Các giáo huấn của Ngài Tất cả hạnh phúc Là năng lực gia trì của Thầy Vì thế, hãy luôn luôn tưởng nhớ đến lòng tốt của ngài. Gesharakamchun cũng nói: "Ta cần ý thức được rằng vị thầy giống như suối nguồn của mọi thành tựu thế gian, lẫn các thành tựu xuất thế gian." Và cũng nói: "Bạn có thể thông hiểu toàn bộ tam tạng, nhưng nếu không có lòng quy ngưỡng đối với thầy của bạn thì những thứ đó sẽ chẳng có ích lợi gì cho bạn." Điểm đặc biệt là trong tất cả các con đường của mật thừa bậc Thầy có một tầm quan trọng du sông và tột bậc Vì lý do này tất cả mọi mật điển đều dạy phương pháp thực hành bổn sư du già Và dạy rằng pháp này siêu dược tất cả các pháp hành trì khác Trong các giai đoạn phát triển và thành tựu Trong một mật điển có nói Lợi lạc hơn cả công phu thiền định về 100.000 bổn tôn trong 10 triệu kiếp Làm việc ta nghĩ tưởng về thầy mình Trong một các giây Điều ấy đặc biệt đúng trong thừa này Là tâm yếu của Đại Diêu mãn Như Nhiên Là giáo lý kim cương cốt lõi Ở đây ta không được dạy rằng Chân lý tham Diệu Phải được thiết lập trên nền tảng Của phân tích và luận lý Như các pháp thực hành Trong các thừa thấp hơn đã dạy Theo cách chỉ dạy Trong pháp bổn sư du già Ta không cần phải sử dụng Các thành tựu thông thường để cuối cùng mới đạt đến được các thành tựu tối cao như trong các mật điển cấp thấp đã dạy. Thông thường, qua lễ quán đảnh thứ ba, tức lễ quán đảnh dày tâm của các mật điển thượng thừa, ta sẽ được chỉ cho thấy đâu là giác tánh nguyên sơ qua những dẫn dụ dày tâm. Và xuyên qua đó, ta sẽ đến gần hơn với giác tánh nguyên sơ đích thực. Nhưng trong pháp môn Guru Yoga, Thì cách thức quán đảnh và dẫn dụ như trên Không phải là điều được chú trọng đến Điều được dạy trong truyền thống Guru Yoga Là hãy hướng tâm ta đến một vị thầy Đã chứng ngộ siêu diệt và cầu nguyện Ngài Với lòng quy ngưỡng nhiệt thành Và với một tính tâm tuyệt đối Dị thầy ấy phải là người xuất thân Từ một dòng truyền thừa Không bị quen ố Vì bất cứ một chi phạm thể nguyện nào Giống như một sợi dây xích bằng vàng rồng, hãy nương cậy nơi Ngài, chỉ độc nứt một mình Ngài và hãy coi Ngài đích thực là một vị Phật. Qua phương pháp này, tâm bạn sẽ hoàn toàn hòa nhập với tâm Ngài. Nhờ năng lực gia hộ mà Ngài trao truyền cho bạn, kinh nghiệm chứng ngộ sẽ nảy sinh, như chúng ta đã trích dẫn trước đây. Tuệ giác bẩm sinh viên mãn chỉ có thể hình thành như là dấu hiệu của công phu tích lũy công đức. Và tỉnh quá chứng ngại Và nhờ vào năng lực gia trì Của một bậc thầy chứng ngộ Hãy hiểu rằng nương tựa Vào bất kỳ phương tiện nào khác Là điên rồ Và Ngài Saraha có nói Khi lời dạy của thầy đi vào trái tim của bạn Bạn sẽ thấy chẳng khác nào Có một kho tàn trong lòng bàn tay Ngài long Longchenpa Pháp Dương Toàn Giác Trong tác phẩm luận giải An Trú Sa Lìa Ảo Giác đã viết Trong các pháp thực hành chẳng hạn như những pháp tu tập trong giai đoạn phát triển và thành tựu không phải tự bản chất của những pháp tu này sẽ đem lại giải thoát bởi vì điều đó còn tùy thuộc vào những yếu tố khác chẳng hạn như là việc làm thế nào để ta có thể biến kinh nghiệm tu tập thành kinh nghiệm sống thực giúp cho công phu thực hành của ta thêm phần sâu sắc Tuy là như vậy nhưng trong pháp bổn sư du già tự ngay bản chất của con đường này đã có khả năng làm sống dậy kinh nghiệm chứng ngộ trạng thái chân như trong ta và đem lại cho ta giải thoát bởi vì lý do như thế mà guru yoga là con đường thâm diệu nhất trong tất cả mọi con đường trong tất cả các pháp tu. Trong mục điển trình tự giới nguyện có nói: Lợi lạc hơn cả việc thiền định trong 100.000 đại kiếp về một bổn tôn với tất cả các tướng chánh và phụ, làm việc ta hướng tâm về Thầy mình trong giây khắc, lợi lạc hơn cả một triệu câu trì tụng của các pháp tu phát khởi và thành tựu của bổn tôn Du già là một lời cầu nguyện độc nhất gửi tới Thầy ta. Và trong mật điển trình tự pháp tu A-ti Du Dà có nói, Bất kỳ ai thiền định về bậc Thầy tự ái của mình, trên đỉnh đầu họ, nơi giữa trái tim họ hoặc trong lòng bàn tay sẽ có được các thành tựu của một ngàn vị Phật. Bậc tôn kính God Sampa nói: "Thực hành pháp tu bổ sư du già làm cạn kiệt mọi khiếm khuyết và hoàn thiện mọi thành tựu." Gia cũng có nói có vô số các pháp tu trong giai đoạn phát triển nhưng không có pháp nào trong số đó vượt qua pháp thiền định về thầy. Có vô số các pháp tu trong giai đoạn toàn thiện Nhưng không có pháp nào vượt qua niềm tin tuyệt đối Và lòng quy phục kia Rikun Yopa Rinpoche nói Trừ phi mặt trời của lòng quy ngưỡng chiếu sáng Trên đỉnh núi tuyết của bốn thân của Thầy Thì lực gia trì của Ngài sẽ không bao giờ tuôn chảy Vì thế hãy hết lòng cơ dậy lòng quy ngưỡng trong tâm con Và Ngài Sách Xuân Rangrepa nói Muốn cho trí tuệ nguyên sơ siêu dược tri thức ló rạng Mà không có lòng tin nhịp thành nơi thầy Thì giống như mong chờ ánh nắng mặt trời Trong một cây hang quay về hướng Bắc Theo đó tướng và tâm sẽ không bao giờ hòa hợp được Pháp tu quy ngưỡng của Bổn Sư Du già Là con đường duy nhất đánh thức được trong bạn Trạng thái chính ngộ như nhiêm phi tạo tác không phương pháp nào khác có thể đem lại sự chứng ngộ như thế. Ngài Nāgārjuna là một học giả hứa xuất nguyên bác trong cả ba thừa. Và sau khi đánh bại mọi thách thức của những kia thika, ngài được ban cho tước vị của một vị hộ thần của các học giả ở cổng phía bắc của Vikramasila. Nhưng một ngày kia, một dakini trí tuệ bảo ngài, ông nguyên bác trong ngôn từ chứ không thâm nhập ý nghĩa của chúng, ông vẫn cần phải theo một vị thầy. Tuân theo những giáo huấn trên, ngài đi theo tổ Tilopa và chịu đựng nhiều thử thách cho tới một hôm, Tilopa bảo ngài, mặc dầu ta dạy ông mọi sự, ông vẫn chẳng hiểu gì cả và đánh một chiếc dép lên trán ngài. Ngay khi đó, Nagrupa chứng ngộ bản tánh Như Nhiên và trí huệ của ngài trở nên đồng nhất trí huệ của Thầy. Cũng có truyện kể lại rằng, Ngài Dakar Bhutti đã đạt được thành tựu tối cao bằng cách dập lấy và nuốt một bệnh nước mũi nhỏ xuống của Đạo sư cao quý Nagasuna. Và Rikrin Rimdingpa nói, Khi tôi xem các tác phẩm của Ngài Longchempa, một vị Phật thứ hai, thì trong trí tôi lé lên tư tưởng rằng Ngài đích thật là một vị Phật, và tôi cầu nguyện Ngài với lòng chí thành mãnh liệt. Ngài đã thị hiện trong một linh kiến và đã chấp nhận lời khẩn cầu của tôi. Kinh nghiệm chứng ngộ tự nhiên phát sanh trong tôi và từ ngày hôm đó trở về sau, tôi đã có thể dẫn dắt trên 100 đệ tử. Những đệ tử tinh tấn lẽ ra không vượt quá khả năng nhập định tầm thường. Những đệ tử thông minh lạc lối lẽ ra đã có thể lạc vào lối mòn trí thức nhưng họ đã chứng ngộ được chân lý tuyệt đối vì họ được lòng sùng mộ dẫn dắt như một năng lực đối trọng để đem lại cho họ sự quân bình trong tu tập. Suốt thời kỳ tha hương ở Yanmu-Sawarong đại dịch giả Vagrosana đã dạy cho cụ già Banh Mi Pham Ngong cách vận dụng năng lực gia trì của Bậc Thầy như một con đường tu. Mi Pham Ngong Po đã 80 tuổi và thân thể trì trệ vì tuổi già. Vì thế, ngài Varusana đã giúp ông giữ thân thể ngồi thẳng bằng một dây đai thiền định và dựa đầu trên một giá đỡ thiền định. Mi Pham đã chứng ngộ kinh nghiệm thuần tịnh nguyên thủy của Trách không chút sai lạc. Thân ông hòa tan thành vô lượng những hạt cực vi và đã đạt được Phật quả. Bạn có thể so sánh giáo lý này với bất kỳ giáo lý nào khác của tất cả chính thừa, nhưng bạn sẽ không bao giờ tìm ra được một con đường tốt đẹp hoặc thâm dịu nào hơn giáo lý này. Pháp tu Guru Yoga này có thể được gọi là một pháp tu sơ đẳng, nhưng thật ra đây là chìa khóa then chốt tới hậu của toàn thể các pháp tu chính yếu. Trong bất kỳ tình huống nào cũng vậy, nếu bạn luôn lấy pháp tu này, làm cốt tuỷ cho việc tu hành của bạn thì chỉ mình Pháp ấy thôi là đã đủ ngay cả nếu bạn không thực hành Pháp nào khác nữa vì thế điều cực kỳ quan trọng là bạn hãy hiến mình cho Pháp tu này từ tận đáy lòng sâu thẳm la là mã làm thế nào để thực hành pháp bổn sư du già. Phần thực hành chính yếu của pháp tu bổn sư du già thăm diệu gồm có 3 giai đoạn: quán tưởng ruộng công đức, cúng dường tất chi phổ hiện và cầu nguyện với lòng tin chí thành. Một nhỏ, quán tưởng ruộng công đức để có thể chuyển hóa nhận thức của bạn về thế giới này, việc ấy đòi hỏi một tâm thức mạnh mẽ và khai phóng Vì thế, hãy bắt đầu bằng việc quán tưởng tất cả mọi thứ mà bạn có thể nhìn thấy trong tầm nhìn xa rộng của bạn chính là cung điện Liên Hoa Quang với đầy đủ những đường nét đặc thù của một cung điện. Hãy quán tưởng chính bạn ở ngay trung tâm của cung điện và thấy rằng bạn đang hiển lộ những đặc tánh tự nhiên của thiên nữ Dakini Yehse Soyan. Việc quán tưởng như trên đảm bảo rằng Bạn sẽ làm một bình chứa thích hợp Cho các lễ quán đảnh Sẽ giúp cơ dạy trí huệ nguyên sơ Của Đại Lạc và tánh Không Và sẽ liên kết được Với những hướng dẫn Mà vị thiên nữ ấy Đã được thọ nhận từ Bậc Sư Phụ Theo hình tướng thì thật ra Bạn phải quán chính bản thân bạn Làm vị hộ Phật Kim Cang Thủ Kim Cang Thủ Có sắc tướng màu đỏ Với một khuôn mặt Hai tay và ba bắt Kim can thủ đang tha thiết hướng mắt Nhìn vào trái tim cử vị thầy Tha thiết Ở đây diễn tả một cảm giác nóng lòng Không thể kiên nhẫn chờ đợi Trong việc hòa nhập với thầy Ngày là suối nguồn duy nhất của mọi hỷ lạc Sử dụng bàn tay phải Kim cang thủ đang đánh vào một cái trấm nhỏ Làm sọ người được dơ cao lên trong không trung Đánh thức chúng sinh Ra khỏi giấc ngủ vô minh và làm lạc Bàn tay trái đặt lên hông và cầm một lưỡi dao công chặt đứt gốc rễ của Tam Độc. Kim Cang Thủ không mặc y phục, ngoại trừ những vật dụng bằng xương và các dòng qua. Kim Cang Thủ thị hiện ra trước mặt ta, nhưng đó chỉ là giả hợp, không có thực chất giống như một chiếc cầu dòng ở giữa bầu trời. Lơ lửng trong không gian trên đầu vị ấy khoảng cách một mũi tên, là một hoa sen trăm ngàn cánh, làm bằng nhiều loại châu báu đang nở rộ Trên đó sen đó là một đĩa mặt trời, trên nữa là một đĩa mặt trăng. Trên pháp tòa này có vị thầy gốc hay bổn sư vinh quang của bạn đang an tọa Ngài thị hiện trong hình tướng của Đại Đạo Sư Sứ Othijana là kho tàng của lòng Đại Bi Châu Sông, là diện thân của chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và dị lai. Ngài mang sắc trắng, pha đỏ, Ngài có một khuôn mặt hai tay và hai chân, ngài ngồi trong tư thế dương giản, vai choàng một vuông vải bằng cắm theo kim tuyến, đắp thêm chiếc y của một vị tăng cùng một áo choàng xanh lam dài tay, trên đầu đội một chiếc mũ hoa sen. Có cả thảy 3 chiếc mũ khác nhau có liên hệ với guru Rinpoche. Ngài cũng được gọi là đức Phật thứ hai của xứ Odiyana. Chiếc mũ thứ nhất Được các đa kỳ cúng dường cho Ngài khi Ngài sinh ra đời Ngài không được thụ thai bởi một người cha Hay được sinh ra từ một người mẹ Mà được đảng sinh ở phương Tây Nam Trên hồ sữa giữa một bông sen Việc đảng sinh này của Ngài đã xảy ra thình lình Là một nảy nở tự nhiên của giác tánh Là kinh nghiệm chứng ngộ rằng dạng pháp hữu di Đều phát sinh ra từ nền tảng nguyên sơ chiếc mũ miệng mà các dakini cúng dường ngài để tung phong ngài như pháp dương của họ, chiếc mũ miệng ấy được gọi là nụ sen. Vì sao khi ngài thực hành các hoạt động phi thường nơi tám mộ địa vĩ đại và siêu dược mọi hành động tốt hoặc xấu, các vị không hành nữ đã hiến dâng cho ngài chiếc mũ gọi là mũ gia hưu như một biểu tượng cho sự vĩ đại của ngài. Chiếc mũ thứ ba do asat vua xứ Sa-ho cúng dường ngài vua đã quyết tâm thiêu sống đạo sư nhưng ông khám phá ra thân kim cương của ngài không bị ngọn lửa làm cho tổn hại thân này đang ngồi trần trụi hoàn toàn tươi đắng, mát mẻ giữa một đóa sen kỳ diệu nhà vua hết sức kinh ngạc và đức tin xuất hiện trong lòng ngài hãy mở kho quần áo lụa mới của ta ra vua ra lệnh và đem cho tất cả những mũ miệng và y phục Cái mũ mà vua cúng dường cho Đức Liên Hoa Sanh vào lúc đó không những được cúng dường cùng với những của cải cát của nhà vua mà còn cùng với quyến thuộc, dương quốc và thần dân của vua nữa. Mũ ấy được gọi là hoa sen giải thoát nương nơi cái thấy cũng được gọi là mũ cánh qua thuộc ngũ bộ Phật. Chính cái mũ đặc biệt này là cái mũ mà chúng ta quan tâm đến ở đây. Mũ này có hai lớp. Trong và ngoài, tượng trưng cho sự hợp nhất của các giai đoạn phát triển và thành tựu. Mũ có 3 chổm, tượng trưng cho ba thân. 5 màu của mũ tượng trưng cho năm thân. Làm việc vì lợi lạc của chúng sinh, mũ được trang trí với một mặt trời và mặt trăng, tượng trưng cho các phương tiện thiện xảo và trí tuệ. Mũ còn có thêm một diện xanh dương, tượng trưng cho các mật nguyện, vô giới hạn. Trên giấc đỉnh có một chiếc chày kim cương là biểu tượng của công năng thiền định cao độ công gì lây chuyển được và thêm một chiếc lông chim kênh kênh tượng trưng cho kinh nghiệm chứng ngộ của cái thấy cao tột và là cực điểm của công phu tu hành. Bàn tay phải của Ngài đặt nơi khoảng trái tim, phô diễn ấn phẫn nộ và trong tay có cầm một chiếc giày kim cang bằng vàng Bàn tay trái đặt trong lòng Trong ấn thiền định Và tâm tay có cầm một bình bát Làm bằng sọ người Bình bát chứa đầy nước cam lồ Bất tử của trí tuệ Và bên trong bình bát có đặt Một bình trường thọ Trên bình trường thọ Có cắm một tròi non của cây ước nguyện Trong dòng tay trái Đạo sư cầm cây chĩa ba cách văn ga Cây khát văn ga này Là biểu tượng bí mật của Mandarava Làm dị Dakini thủ hộ đứng đầu tất cả các Dakini Ba ngạnh của Khách Vanga Tượng trưng cho chân tánh tinh yếu Cho sự biểu lộ tự nhiên Và cho lòng bi mẫn Và ở dưới ba ngạnh này là ba thủ cách Một đầu đã cô tượng trưng pháp thân Một đầu thối rửa tượng trưng báo thân Và một đầu mới cắt tượng trưng hóa thân Chím dòng kim khí móc trên những ngạnh của Khách Văn Ga tượng trưng cho chính thừa, những giải cờ lụa năm màu tượng trưng cho năm trí tuệ. Khách Văn Ga cũng được trang điểm bằng những mảnh tóc của các ma mô, hoặc đã chết, hoặc còn sống và của những vị không hành nữ. Như một dấu hiệu cho thấy Đạo Sư đã nhiếp phục được họ trong suốt thời gian Ngài đã thực hành các hoạt động phi thường. trong tám mộ địa vĩ đại khắp chung quanh ngài trong một khối cầu dòng chớ loại được quanh bởi một mạng lưới gồm vô số những tụ điểm ánh sáng năm màu hãy quán tưởng tám vị trì minh dương của Ấn Độ 25 đại đệ tử của Tây Tạng cũng như hằng hà sa số các vị bổn tôn của ba nguồn gia trì cùng các vị hộ pháp trung thành các ngài phải thật sự quá hiện trước mặt bạn như thế nào Để chính sự hiện hữu ấy có thể chặt đứt được những tư tưởng phạm tục trong bạn Nói rộng ra thì có ba phương cách khác nhau để quán tưởng dòng truyền thừa Trong phần thực hành quý y Chúng ta đã quán tưởng các lạc ma Dị này ở trên vị kia Tất cả các lạc ma của dòng đại viên mãn xuất hiện Dị này trên vị kia Trên đỉnh đầu của Đại Đạo Sư Sứ Othijana Còn cách thức chúng ta quán tưởng khi thiền định và trị tụng pháp kim Cang tác đoả, còn được biết đến như là viên ngọc dung chứa tất cả. Tất cả các lạc ma gốc và các lạc ma thuộc dòng truyền thừa cùng xuất hiện trong hình tướng của duy nhất của Đức Kim Cang tác đoả. Nhưng bây giờ khi thiền định về Guru Yoga, chúng ta quán tưởng các lạc ma như một tổng hợp cùng hội tụ lại Tất cả các lạc ma của dòng đại mãn, đại dương của ba nguồn gia trì cùng với các vị pháp trung thành, tất cả đều tụ hội lại thành một thánh chúng xung quanh đạo đại sư xứ Odiyana. Hãy trì tụng bản văn quán tưởng, chú ý tới ý nghĩa của các ngôn từ. Abihu, tất cả những gì con cảm nhận đều là một Phật cảnh, được hình thành tự nhiên, thanh tịnh và vô tận. xuống tới được quán tưởng trong sự đồng nhất vĩ đại, bất khả phân của tánh sáng và tánh không. Rồi với lòng sùng mộ mãnh liệt, hãy trì tụng những dòng này. Hum, nơi biên địa Tây Bắc xứ Odiyana, xuống tới Gugrubatma Siddhihum. Khi bạn tụng đọc những dòng này, hãy tưởng tượng rằng tất cả các bổn tôn và cung điện liên đi hoa quang Ở núi đồng đỏ huy hoàng như thực sự xuất hiện và tan hòa vào các bổn tôn thể nguyện và vào cung điện mà bạn đã quán tưởng tất cả trở thành một như nước đổ vào với nước. hai lớn cúng dường Thất Chi phổ hiền. Con đường kim cương thừa bao gồm nhiều phương pháp tu tập đa dạng và không phải trải qua các gian khổ lớn lao. Con đường này được dành cho những người có căn cơ sâu sắc. Nếu chúng ta bền bỉ tu luyện bản thân để tích tập công đức và trí tuệ với một quyết tâm mạnh mẽ, mọi sự lẽ ra phải mất cả một đại kiếp để tích tập Qua con đường hành trì Sáu Ba Lạ Mật Nhưng này theo con đường của Kim Cương Thừa Thì ta có thể thành tựu Chỉ trong khoảnh khắc Và có thể đạt được giải thoát Chỉ trong một đời Không còn gì phải nghi ngại Vì thổ ruộng công đức tối hảo duy nhất Bí mật và vô sông ấy Chính là Bậc Đạo Sư Kim Cương Đó là lý do vì sao Pháp Dung Bồi Công Đức Được kết hợp với Pháp tu bổn sư Du Gia Thất chi phổ Hiền của Pháp cúng dường Cũng bao gồm toàn thể rất nhiều các phương pháp tích lũy công đức và trí tuệ 2.1 Lễ lại Phương pháp đối trị tánh kiêu ngạo Đối với Pháp môn lễ lại này Hãy quán tưởng là bạn đang phân thân thành một 100, trăm, Rồi thành ra vô số thân thể như thân thể bạn hiện nay như vô lượng những hạt bụi trong thế giới. Đâu thời hãy quán tưởng rằng tất cả chúng sinh vô lượng như không gian vô lượng đang lễ lạy cùng bạn. Những câu tụng độc được sử dụng trong phần này là: Hạp con xin quy mạng lễ, hóa hiện thành nhiều thân, nhiều như diễn chi di trần trong toàn thể thế giới. Nói chung, khi bạn thực hành toàn bộ 500.000 pháp tu chuẩn bị bạn có thể kết hợp phần lễ lạy với pháp thực hành quý y. Làm như vậy là đúng chứ không sai và truyền thống kết hợp cả hai phương pháp đó cũng thường được các hành giả noi theo. Nhưng riêng trong giáo lý giảng dạy về pháp lễ lạy được các nghĩa ở đây thì việc kết hợp phần lễ lạy với pháp hành trì Guru Yoga mới chính là một phương pháp tuyệt hảo để tu tập Điều quan trọng cần chú ý khi thực hành pháp môn lễ lạy là phải liên kết thân, ngữ và ý. Khi bạn lễ lạy bằng thân, hãy trì tụng lời cầu nguyện lễ lạy bằng ngữ của bạn. Trong khi đó, hãy dùng tâm để nhận biết rằng bạn đã thực hành lễ lạy cùng tất cả chúng sinh và thực hành lễ lạy với lòng tùm kính và quy ngưỡng, hoàn toàn nương tựa vào thầy của bạn và hoàn toàn quy phục ngài. Mặt khác, bạn sẽ phải hoàn toàn dứt bỏ việc phát ngôn bừa bảy theo sở thích Hoặc ngó quanh, ngó quốc khắp mọi nơi Trong khi tâm bạn tiếp tục theo đuổi đủ loại hiện tượng đang xảy ra bên ngoài Có một kẻ nào đó đi ngang qua Hay một người nào đó đang nói chuyện ở phía bên phải của bạn Thì bạn sẽ chú ý về phía đó Và đôi mắt của bạn sẽ bị lôi kéo về phía đó Và bạn sẽ thấy mình đang chấp đôi bàn tay lại Ép lên má trái Khi có ai đó xuất hiện Ở bên phía trái của bạn Bạn sẽ nhìn quanh Lắng nghe về phía đó Và đôi bàn tay chấp lại của bạn Cuối cùng lại chạm vào má bên phải Bạn phải hiểu rằng Nếu bạn chỉ trình diễn bên ngoài Bằng cách lễ lại như thế Để cho tâm buông lung phóng dật Trong khi thân bạn tự lắc lư lên xuống thì đó chỉ là một thư thử thách cho xác thân mà không đem lại bất kỳ lợi lạc nào. Khi lại, bạn hãy chụm hai bàn tay lại trong hình dạng của một bức sèn sắp nở, còn chừa một khoảng trống ở giữa hai lòng bàn tay. Không được ép sát hai bàn tay lại với nhau, mà không để chừa khoảng không ở giữa, cũng như không được chấp hai bàn tay bằng cách chỉ chạm các đầu ngón tay lại với nhau mà thôi. Kinh Đài Giải Thoát có nói, Đôi bàn tay chấp lại trên đầu như một bức sang há nở Và với vô lượng thân này tụ hội giữa trời mây Còn quỳ lại mười phương chư Phật Và kho báo thiện đức có nói Hãy làm một biểu hiện tôn kính nơi tim Thân cúi xuống thấp, tâm không phóng dật Đôi bàn tay chụm lại như một bước qua Và gắn liền với nhau như chiếc hộp đựng xá lợi Hãy chắp hai bàn tay lại và đặt trên đỉnh đầu bạn, rồi đặt ở yết hầu tức cổ họng và đặt nơi tim bạn để tịnh hóa các chứng ngại của thân, khẩu và ý của bạn. Rồi bạn hạ người xuống trên nền nhà. Chạm vào nền nhà ở 5 điểm trên thân thể là trán, hai lòng bàn tay và hai đầu gối để tịnh quá các chứng ngại của độc và nhận được năng lực gia trì cho thân, khẩu, ý, phẩm hạnh. Và hoạt động Sau đó hãy đứng thẳng lên Lại chắp tay lại Và tiếp tục thực hành lễ lại Theo phương pháp như trên Việc đông đưa hai cánh tay Mà không chấp hai bàn tay lại Là việc sai trái Còn nếu bạn chỉ cúi xuống phía trước Mà đầu gối và tráng Không chạm đất Thì cũng không đúng Cũng không đúng nốt Nếu khi đứng dậy bạn cứ lom khom Mà không đứng thẳng người lên Lễ lại như thế là thiếu tù kính Người ta nói rằng Nghiệp trổ quả của việc lễ lại Mà không đứng thẳng Là cả thực hành lễ lại Sẽ bị tái sinh Là một người lùng gù linh Chúng ta thực hiện việc lễ lại Với hy vọng công phu tu tập này Sẽ đem đến cho ta lợi lạc Vì thế chẳng có ý nghĩa gì Trong việc thực hành lễ lại Nếu kết quả của việc làm ý Chỉ đem đến cho ta Một thân thể méo mỏ biến dạng Ngay cả Nếu bạn không thể lễ lại được nhiều lần Thì hãy nỗ lực bằng mọi cách Để bảo đảm rằng Bất kể cái lại nào của bạn Cũng sẽ là một cái lạy hoàn hảo Không thể chê giao đâu được Thật là vô nghĩa Nếu bạn cố tình làm cho công việc lễ lại Trở nên dễ dàng hơn Bằng cách thực hiện lễ lại Trên một chỗ dốc Chẳng hạn ở sườn một ngọn đôi Hoặc bất kỳ phương pháp nào khác Hơn nữa Ngày nay khi ta tỏ lòng tôn kính một ai Ví dụ như khi diễn thơm một lạc ma Họ thi lễ và lại một cái lạy tạm coi như là đúng cách Và rồi sau đó bồi thêm hai cái lạy nữa Chẳng khác nào hai cái nghiêng mình Đại khai cứ cho như đó là cách lễ lại của những kẻ có tầm giấc quan trọng đi Và hầu hết những kẻ ngu dốt lại noi theo gương của họ Nhưng đó là một cách lễ lại cực kỳ thô tục Mục đích của việc thỉnh cầu giáo lý Ngay cả trong những sự việc đơn giản như cách quỳ lại ra sau Là để nghe đạo sư gián dạy bất kỳ điều gì ta không biết Và sau đó luôn luôn đưa những giáo quấn đó giao thực hành Mà không bỏ quên bất kỳ chi tiết nào Nếu ta không thể đưa vào thực hành Ngay cả một điều thật dễ học và dễ làm thì việc học hỏi về Phật Pháp sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa và không đem lại kết quả nào. Những người đã từng nghiên cứu Phật Pháp phải giỏi giang thành thạo hơn những người không nghiên cứu Pháp, kể cả trong cách thức họ thi lễ, cách lạy những cái lạy thật đơn giản. Khi Ngài vé xu đến cầu Pháp với lạc ma Nago-capa, Ngài tới vào lúc lạc ma nago Đàn giảng mật điển hô kim cương cho một tập hội tăng sĩ đau đảo ngài Mila tỏ lòng tôn kính bằng cách quỳ lại từ xa vì Lạc mà rất hà lòng bỏ mũ miệng xuống khỏi đầu vì L ma lại trả ngày mới và nói đây thật là một việc giảng đoạn tốt lành tức đang trong buổi lễ người quỳ lại đang kia đang lại cung cách của các đệ tử của ngài Mạc ba, Hãy hỏi xem ông ta là ai Bất kỳ ai đi theo một vị thầy nào Và nhận giáo lý của ngài Thì cũng phải giống như một miếng giải Được ngâm trong thuốc nhuộm Khi anh ta học tập để nòi theo Những hành động của dị thầy đáng kính của mình Thì chắc chắn Sẽ có một vài chuyển biến đáng lưu ý Xảy ra so giới anh ta trước kia Khi một miếng giải được nhuộm màu Thế nào màu mới cũng sẽ ít nhiều ngắm vào miếng giải Làm sao mà miếng giải đó lại không thay đổi màu sắc chút xíu nào cho được Ngày nay, có những người từng thọ nhận Pháp hàng trăm lần Nhưng họ vẫn không cải thiện bản thân được chút nào Và xử sự, sự hoàn toàn như một người thế tục trên mọi phương diện Tất cả những gì giáo Pháp sản sinh ra Lại chỉ là những hành giả trơ lì và những kẻ vi phạm mật nguyện Có câu nói rằng Đạo Pháp có thể là nguồn cảm hứng Khiến những kẻ xấu ác biến đổi Nhưng không thể truyền cảm hứng Cho những hành giả trơ lì đối với Pháp Giống như mỡ Có thể làm loại da cứng trở nên mềm mại Nhưng không thể làm mềm da của túi đường bơ Một khi bạn đã học hỏi Về lợi lạc của các thiện hành Về tai hại của các ác Hạnh Và về phẩm hành của chư Phật thì điều đó sẽ không bao giờ đủ nếu bạn chỉ đơn thuần tán đồng tin tưởng. Bạn còn phải khơi dậy sự xác quyết và lòng tính tâm để có thể thật sự chuyển qua cái nhìn của bạn. Nếu không thì, ngay cả vị Phật toàn giác bằng xương bằng thịt cũng sẽ chẳng thể nào cứu giúp bạn. Đấng dĩ đại sư ốp dịp và nà đã ban lời cảnh báo sau đây. Đừng tham dự vào giữa đám đông Những kẻ đệ tử lạc lối kiên bàn xương về giáo Pháp Trong khi tâm họ đã trở nên trơ lị với Pháp Đừng liên kết với những bạn hữu nào Muốn giới hạn các mượt nguyện của họ Cho dù bạn chỉ hiểu một chữ duy nhất của giáo Pháp Thì bạn cần nhận biết ra được cách nào Để cho chữ ấy trang hoạt trong ta bạn Và đưa được chữ ấy trong thực hành Mục đích của việc đi theo một vị thầy Là quan sát tư tưởng, lời nói và hành động của Ngài Và học cách hành pháp như Ngài hành pháp Như tục ngữ có câu Ngoài hành động chỉ là noi gương Những người hành động tuyệt hảo là những người noi gương giỏi nhất Theo cách này Bạn nên để cho những phẩm hạnh bên ngoài, bên trong Và ẩn mật của Thầy in dấu lên bạn Giống như một mẫu tượng tờ xa Hình thành từ chính cái khuôn của nó Lễ lạy là một từ tổng quát mô tả một cử chỉ tôn trọng và kính phục Có nhiều cách khác nhau để lễ lạy Và những tập tục lễ lạy biến đổi từ nơi này sang nơi khác Tuy nhiên, trong trường hợp này Thầy của bạn đã hướng dẫn bạn cách thức lễ lạy Cho phù hợp với lời dạy của đất chiến thắng Vì thế, nếu bạn cố ý lễ lạy theo một cách thức sai lầm Dù bởi kiêu ngạo hay dù để giúp cho việc lễ lạy dễ dàng hơn Thì cả hai đều là một hành vi thiếu tù kính Và là một biểu hiện của sự khinh thường Bạn cũng cần phải hiểu rõ rằng Nếu chỉ thực hành lễ lạy như thế để thanh toán một món thuế Thì việc làm này sẽ không có nghĩa lý gì cả Và chỉ đem lại những kết quả sai lầm Trái lại, nếu lễ lạy đúng đắn Thì việc này đem lại vô lượng lợi lạc Một lần, khi một nhà sư đang lễ lạy Một cái tháp Đựng những mẫu tóc Và móng chân tay Của Đức Phật Ngài Ananda hỏi Đức Phật Một hành động như thế Có thể có lợi lạc gì Đức Phật đáp Kết quả gặt hái được Từ một cái lại duy nhất Có oai lực khủng khiếp Nhiều đến nỗi Nếu như ta được trở thành Một vị đại đế Vô lượng lần Nhiều bằng số lượng hạt bụi Ở dưới thân ta xuống cho đến Giật sâu nhất Của trái đất Thì lợi lạc của cái lại đó Vẫn không cạn kiệt Và trong kinh điển có nói Nhục kế không thể nghĩ bàn Trên đầu đức Phật Hình thành từ diệt Ngài đã lễ lại đạo sư của Ngài Với tất cả lòng tôn kính Cuối cùng Lễ lại cũng sẽ dẫn dắt chúng ta Đến việc có được nhục kế Không thể nghĩ bàn Trên đỉnh đầu của chư Phật toàn giác 2. Cúng dường Hãy sắp đặt những phẩm vật cúng dường Trong khả năng tài chánh của bạn cho phép Như đã được giảng dạy Trong chương viết về cúng dường Mạng Đà La Ngoài cách khác Hãy cúng dường các phẩm vật trong sạch Hoàn toàn thanh tịnh Và không để cho mình dướng mắt vào tính cao kiệt Đạo đức giả Hay tính khoe khoang Các phẩm vật cúng dường này Chỉ là phương tiện hỗ trợ cho công phu thiền định của bạn Sau đó, hãy cúng dường trong tâm tưởng theo cách thức của Bồ Tát Phổ Hiền, để cho toàn thể thế giới và toàn bộ không gian tràn ngập giữa tất cả những phẩm vật cúng dường của các quái người gia trời. Hoa, hương, đèn, nước hoa, thực phẩm, cung điện, phóng cảnh, lâu đài, lạc duyên, bảy vật tượng trưng cho dương quyền và tám biểu tượng tốt lành. Với 16 thiên nữ kim cương nhảy múa và ca hát Mỗi vị sử dụng một nhạc cổ riêng của mình Nhờ năng lực của thiền định Bồ Tát Phổ Hiền phóng ra hàng trăm triệu tia sáng Đủ màu sắc từ tim Ngài Như vô số những hạt bụi trong hàng hà xa số các quải Phật Ở cuối mỗi tiền sáng Ngài phóng ra một thân tướng đồng nhất với bản thân Ngài Rồi cũng phóng ra các tia sản đồng nhất từ tim của các thân tướng đó Ở cuối mỗi tia sản đó Còn lần lượt xuất hiện thêm các đức phổ hiền Và như thế tiếp tục tăng trưởng vô hạn Cho tới số thần tướng hiển lộ Thì hoàn toàn không thể nghĩ bằng Mỗi một vị trong những thần tướng phổ hiền này Đang cúng dường chư Phật Và chư Bồ Tát khắp mười phương Vô số những phạm vật cúng dường Vô dàng đủ thứ loại Đây là cái được gọi là những đám mây cúng dường của Đức Phổ Hiền cao quý Hãy cúng dường bằng cách quán tưởng nhiều hóa thân hiển lộ trong tâm bạn Tùy theo mức độ quán tưởng mà bạn có thể đạt được theo cách này Vừa quán tưởng vừa đọc những lời tương ứng như sau Với những phẩm vật cúng dường được chuẩn bị bằng cả vật chất lẫn quán tưởng Còn cúng dường tất cả mọi thứ trong vũ trụ Như một động tác cúng dường bao là Dù khả năng cúng dường của ta ra sau Thì chư Phật và Bồ Tát Vẫn có đủ oai lực để thu nhiếp Vì vậy, trong tâm tưởng Hãy dẫn dụng tất cả của cải không có sở hữu chủ Trong toàn thể các quả người và trời khắp thế giới Và dần cúng tất cả Sau đó, bằng trí tưởng tượng Hãy tưởng tượng ra thật nhiều của cải càng tốt trong mức độ bạn có thể tưởng tượng ra được. Và hãy cúng dường tất cả. Theo cách này, bạn có thể tích tập công đức tương đương với lượng công đức mà bạn có thể có được nếu như những vật cúng dường đó là tài sản của riêng bạn. Đừng bao giờ cho rằng bạn không có gì để cúng dường. Bất kỳ thứ gì bạn hay những người khác có và bất cứ điều gì bạn thấy, Hãy để cho ý nghĩa đầu tiên của bạn luôn luôn là ý nghĩ cúng dường những phẩm vật đó cho Tam Bảo, cho các bổn sư và các đạo sư thuộc dòng truyền thừa. Bằng chính tâm bạn, hãy cúng dường cho Tam Bảo bất kỳ điều gì bạn thấy đẹp đẽ khi đi ngang qua, thậm chí một dòng nước trong trẻm hay những cách đồng hoa. Như thế, bạn sẽ hoàn thiện công phu tích tập công đức và trí tuệ ngay giữa hoạt động thường nhật của bạn. 2.3. Sám hối ác hạnh. Trước tiên, hãy sám hối bằng việc suy tưởng như sau: Với lòng hổ thẹn và ân hận mãnh liệt, con phát lộ sám hối việc con đã phá giới và sám hối những ác hạnh của con. Những gì con còn nhớ và những gì con đã quên, tất cả những hành vi tiêu cực không thể tưởng tượng nổi. Mà con đã từng làm trong tất cả các kiếp sống Trong dòng sinh tử Từ vô thủy 10 ác hạnh của thân Khẩu và ý Năm tội bị quả báo tức thời Tức ngủ nghịch trọng tội Và năm tội nặng Gần bằng ngủ nghịch trọng tội Bốn lỗi lầm nghiêm trọng Tám hành vi độc ác Tội lạm dụng tiền Của được hiến cúng Cho tam bảo Dạp dân dân Từ giờ trở đi Con sẽ không bao giờ lặp lại Những hành vi xấu ác này Vậy những ý nghĩa như trên Hãy sám hối như đã được giảng dạy Trong trường viết về Kim Cang Tác Đỏa Trong kỳ ghi nhớ trong tâm Cách đối trị của bốn công năng sám hối Rồi hãy tưởng tượng rằng Tất cả những hành động sai lầm Và những chứng ngại của bạn Cùng tập hợp lại trong hình dạng Một nhúm đen trên lưỡi bạn Hãy quán tưởng các tuyệt sản đang tuôn chảy ra từ thân khẩu ý của các bổn tôn, trồng ruộng công đức, chám vào chỗ nhóm đen và tẩy sạch tất cả các ô nhiễm của bạn như thế tất cả bụi đất đều được cuốn trôi đi. Hãy tụt đọc những lời này. Trong pháp thân trói loại, còn sám hối mọi tư tưởng, lời nói và hành vi sai trái. 2.4 quan hỷ Phương pháp đối trị tánh ganh tị Hãy phát tâm quan hỷ sâu xa và chân thành Trước công cuộc chuyển Pháp Luân Vĩ Đại Đã được các đấng chiến thắng khởi động Vì lợi lạc của chúng sinh Hãy quan hỷ trước các hoạt động bao la Đầy uy dũng của chư Bồ Tát Và trước các thiện hành của chúng sinh Làm những việc đảng tán thắng Và đưa tới giải thoát Hãy quan hỷ trước bất kỳ điều tốt lành nào mà bản thân bạn đã làm trong quá khứ, đang làm trong hiện tại và chắc chắn sẽ làm trong tương lai. Hãy tụng đồng. Con quan hỷ trước tất cả các thiện hạnh được gói trọn trong hai chân lý, tức chân đế và tục đế. Chúng ta quan hỷ trước tất cả các thiện hạnh bao gồm trong hai chân lý, dù được thực hiện bởi chúng ta hay bởi người khác. Dù bị các cảm xúc làm cho ô nhiễm hay dù thanh tịnh hoàn toàn Bởi vì không một giáo lý nào trong tất cả chính thừa Mà không được bao gồm trong chân lý tương đối tức tục đế Hay chân lý tuyệt đối tức chân đế Việc phát khởi tâm quan hỷ theo cách này sẽ đem đến lợi lạc vô hạn Có một lần Vô Ba Tư Nạc thỉnh mời Đức Phật và chúng đệ tử của Ngài Dùng bữa hàng ngày tại cung điện trong thời gian 4 tháng Trong thời gian này, ông đã cúng dường hội chúng tất cả tài sản của mình. Một bà lão hành khớt đi ngang qua đó, tràn ngập lòng hoan hỷ trước hành động này. Vua Ba Tư Nạc đã đạt được mọi của cải này nhờ công đức vua đã tích tập trong quá khứ. Bà lão nghĩ, và giờ đây vua đã được gặp Đức Phật. Đức Phật là người mà nhà vua chú tâm gợi đến hết tất cả mọi cúng dường và công phu tích tập công đức của nhà vua. Thật là cực kỳ to lớn, kỳ diệu thay. Nhờ lòng quan hỷ chân thành và hoàn hảo của bà, mà bà lão đã tạo được vô lượng công đức. Đức Phật thấu suốt điều này. Chiều hôm đó, khi đến lúc hồi hướng công đức, Đức Phật nói với vua, Ngài muốn ta hồi hướng nguồn mạch công đức mà Ngài đã thâu đạt được cho Ngài, hay muốn ta sẽ hồi hướng công đức ấy cho người xứng đáng hơn Ngài? Nhà vua đáp, xin hồi hướng công đức cho bất kỳ ai có nguồn mạch công đức to lớn nhất. Vì thế, Đức Phật đã hồi hướng công đức cho bà lão hạnh khất. Việc này xảy ra trong ba ngày liền. Quá bực tức, nhà vua thị ý các thượng thư để tìm cách chấm dứt tình trạng này. Đức quyết định về việc này thế nào? Họ hỏi. Ngày mai khi thỉnh mời Đức Thế Tôn và các đệ tử của ngài đến đệ cúng dường Chúng ta sẽ đánh đổ một số thực phẩm và thức uống quanh những cái nồi. Khi những người hành khớt đến nhạc thực phẩm rời rớt, chúng ta sẽ đánh họ thật nghiêm khắc để ngăn cản họ. Và họ đã làm như thế. Khi bà lão hành khớt quan hỷ đến nhạc thực phẩm bị đánh đổ, họ ngăn lại và đánh bà. Bà trở nên giận dữ, vì vậy tiêu quỷ nguồn mạch công đức của bà. Như tôi đã lặp lại ở đây nhiều lần, Chỉ duy nhất tác ý của người thực hiện công việc ấy sẽ quyết định được là các hành động người đó làm là hành động tích cực hay tiêu cực, chứ không phải việc thật sự thực hiện công đức bằng vật chất hay bằng những lời lẽ dựa vào tác ý trên. Vì lý do này, trong Thắng Quân Dương Sở Vấn Kinh, Đức Phật đã giảng dạy tỉ mỉ rằng việc chỉ đơn thuần nhìn thấy điều tốt người khác đã làm với một tâm thức thanh tịnh, chân thành quan hỷ, trước điều đó và hồi hướng năng lực của việc làm đó cho giác ngộ viên mãn của tất cả mọi chúng sinh thì hạnh quan hy ý sẽ đem lại công đức còn nhiều hơn những hành vi tốt đẹp có tính phổ trường. Là những hành vi đã bị tám mối quan tâm thế tục làm cho băng hoại, bị ô nhiễm bởi các tham vọng đối với cuộc đời này, bởi tánh kiêu ngạo về các hành vi tốt đẹp của mình. Bởi ước muốn ganh đua Với đức hạnh của người khác Và dân dân Chami Brimboche có nói Khi nghe nói về Điều tốt của người khác Nếu như ta đuổi được Đi mọi niệm tưởng ganh tị Tiêu cực Và thật sự quan hỷ tận sâu thẳm Trong tim ta Thì công đức của ta sẽ ngang bằng công đức của họ bát Nhã Tập Kệ Cũng có nói Sức nặng của tất cả các núi tu gì, trong một tỷ thế giới có thể cần đo được nhưng không thể đo lường được giá công đức của việc tùy hỷ công đức. Hãy luôn luôn hoan hỷ trước điều tốt mà những người khác đã làm, vì hạnh quan hỷ rất dễ thực hiện và thật lợi lạc. Hay Khẩn cầu chư Phật chuyển pháp luôn. Hãy tưởng tượng trước mặt bạn hiện ra tất cả chư Phật và Bồ Tát, chư đạo sư Và tất cả những bậc thầy Có thể đảm đương gánh nặng to lớn Để làm lợi lạc cho chúng sinh Hãy tưởng tượng rằng Các ngài đã chán ngán Vì thái độ vô ơn Và ngã lòng của những chúng sinh đó Và các ngài không có ý định giảng dạy gì nữa hết Mà sẽ an trụ dĩ nhiễm Trong trạng thái an bình Bạn quá hiện thành hàng trăm Và hàng ngàn triệu thân Hãy cúng dường bánh xe châu báo và các báo vật khác Cho toàn thể chứa dị Và khẩn thiết kêu này các ngài hãy chuyển Pháp Luân với những lời nguyện sau đây. con khẩn này các ngài chuyển Pháp Luân của ba thừa. Phật Pháp được phân chia tổng quát thành ra ba thừa. Thanh Văn Thừa, Độc Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Hợp nhất lại thì ba thừa này bao gồm toàn thể giáo lý của Đức Phật. Nhưng giáo Pháp ấy cũng có thể được chia nhỏ thành chính thừa. Ba thừa bên ngoài là các thừa của chư vị Thanh Văn, Phật Độc Giác và Bồ Tát Với giáo lý giải thoát gốc rễ của đau khổ Ba thừa bên trong Kriya, Upap Yoga và Yoga Có liên quan tới các pháp tu khổ hạnh Giống như theo truyền thống dễ đà Và ba thừa bí mật Mabha Yoga, Abnu Yoga và Ati Yoga hướng dẫn các phương pháp bảnh liệt để chuyển quát. Khi chúng ta thỉnh cầu các ngài chuyển pháp luôn, điều ta đang cầu khẩn và khẩn cầu giáo pháp của ba thừa này, giáo pháp ấy được phân chia xa hơn nữa thành chính thừa. Và chính thừa ấy có thể cung cấp các giáo lý thích hợp cho đệ tử với nhiều loại căn cơ khác nhau. 2.6 Khẩn cầu Chư Phật, đừng nhập nếp bằng. Hãy hướng những lời khẩn cầu của bạn đến chư đạo sư, chư Phật và chư Bồ Tát là những bậc đã hoàn thành công hạnh của các ngài vì lợi ích của chúng sinh. Hiện đang ở trong cõi Phật này và những Phật khác. Và giờ đây, các ngài đều muốn nhập Niết bàn, giống như cư sĩ Kundaka đã làm trong quá khứ. Hãy nài xin các ngài bằng cách quán tưởng trong tâm bạn hiện ra nhiều hóa thân của chính mình. Hãy thỉnh như sau: Cho tới khi dòng luân hồi trở nên trống rỗng, xin ở lại với chúng con và đừng nhập nếp bằng. Rồi hãy nghĩ tưởng rằng do công phu cầu nguyện của các bạn mà tất cả chư Phật đều ở lại trụ thế để làm việc lợi lạc cho chúng sinh cho tới khi dòng luân hồi trở thành trống rỗng. Hồi hướng Hãy theo cương mẫu của đức giang thù Bằng cách hồi hướng cho tất cả chúng sinh Bất kỳ công đức nào, bạn Hay bất kỳ ai khác đang tích lũy qua hành động Mà giờ đây bạn và những người ấy đang làm Hãy niêm phong bằng dấu niêm của trí tuệ vô niệm Hãy tụng đọc những dòng dưới đây Tất cả những thiện căn đã được tích lũy Trong suốt quá khứ, hiện tại và vị lai Còn hồi hướng như là một hạt nhân đưa đến đại giác ngộ Đừng quên hồi hướng vào lúc cuối Trước khi bất kỳ hành động đáng khen nào chấm dứt Dù lớn hay nhỏ Bất kỳ thiện căn nguồn mạch công đức nào Không được hồi hướng theo lối này Thì sẽ chỉ kết trái một lần Và sau đó sẽ bị cạn kiệt Nhưng bất cứ điều gì được hồi hướng cho giác ngộ tối hậu Thì sẽ không bao giờ bị khô cạn Thậm chí khi đã kết trái 100 lần Thay vào đó công đức đó sẽ tăng trưởng Và phát triển cho tới khi bạn thành tựu được Phật quả toàn hảo Trong kinh Sagaramati có nói Giống như một giọt nước rơi vào đại dương Sẽ không bao giờ biến mất cho tới khi đại dương khô cạn Công đức được hoàn toàn hồi hướng cho giác ngộ Sẽ không bao giờ biến mất cho tới khi đạt được giác ngộ Bạn có thể ước muốn đạt được mức độ tu chứng của một vị thanh dăng hay Phật độc giác hay đạt được thành tựu toàn giác. Bạn có thể chỉ ước muốn được tái sinh trong các cõi giới cao như một dị trời hay một con người hoặc bạn có thể chỉ ước muốn một kết quả nhất thời như một cuộc đời trường thọ hoặc dồi dào sức khỏe. Nhưng khi bạn làm điều gì đáng khen thì dù trong cái nhìn của bạn có mục đích nào đi chăng nữa Điều quan trọng là hãy hồi hướng việc ấy cho mục đích giác ngộ. Ngài Tri Cung Kyopa có nói Trừ khi bạn nguyện cầu bằng cách xoa tay vào viên ngọc như ý của hai công năng tích tụ công đức thì kết quả bạn mong ước sẽ không bao giờ xuất hiện. Vì vậy, khi kết thúc, hãy phát tâm hồi hướng chế tất cả tấm lòng. Chính công năng hồi hướng sẽ quyết định được xem những thiện hạnh mà bạn đã làm sẽ có dẫn tới toàn giác hay không. Còn những hành động tạo tác thiện lành mà bạn tích lũy, dù có khổng lồ đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể dẫn đến giải thoát, trừ phi bản giúp cho những hành động này có được một hướng đi tốt bằng cách hồi hướng hết thảy mọi việc. Geshe Kampa Lumpa nói, không có một thiện hạnh nào cho tạo tác có được một định hướng riêng. Vì thế, hãy phát tâm ước nguyện trọng lớn vì lợi lạc của chúng sinh. Tương tự như vậy, đối với một hành động tích cực hay một hạnh lành mà bạn có thể thực hiện nhân danh cha, mẹ hoặc nhân danh những người thân yêu của bạn hoặc cho người đã chết, thì bạn cũng phải phát tâm hồi hướng y như trên. Không hồi hướng thì hành động đó không có hiệu quả. Nhưng nếu bạn hồi hướng việc đã làm, thì những người mà bạn muốn hướng tâm đến Sẽ được lợi lạc một cách tương ứng Một lần kia Những cư dân ở Vasali Đến mời Đức Phật tới dùng bữa Vào ngày hôm sau Sau khi họ ra về 500 quỷ đói đến và khẩn cầu Ngài Xin hồi hướng cho chúng tôi công đức bố thí Mà dân chúng ở Vasali Sắp cúng dường cho Ngài Và chúng đệ tử của Ngài vào ngày mai Các ông là ai Đức Phật hỏi Mặc dù Ngài đã biết câu trả lời Tại sao nguồn công đức của dân chúng ở tỳ xa ly là phải hồi hướng cho các ông? Chúng tôi là cha mẹ họ, các quỷ đói đáp. Chúng tôi bị tái sinh làm quỷ đói là hậu quả của thái độ bụng xỉn của chúng tôi. Đức Phật nói, trong trường hợp này hãy đến đó trong phần hồi hướng và ta sẽ làm như các ông yêu cầu. Điều đó không thể được, họ nói. Chúng tôi rất xấu hổ vì thân hình xấu xí của mình. Đức Phật đáp, các ông nên xấu hổ khi làm những hành động xấu ác đó. Lúc ấy không cảm thấy xấu hổ thì có gì là khôn ngoan đâu. Nhưng bây giờ lại thấy xấu hổ khi các ông đã bị tái sinh trong thân tướng khốn khổ này ư. Nếu các ông không đến, ta sẽ không thể hồi hướng công đức cho các ông. Nếu thế thì chúng tôi sẽ tới. Họ nói và cáo biệt. Ngày hôm sau, khi đã đến lúc chúng quỷ đói tới để nhận hồi hướng những cư dân ở Vasali khiếp sợ và bắt đầu chạy trốn Không có lý do gì phải sợ Đức Phật trấn an họ Đây là cha mẹ quyếp vị đã bị tái sinh làm quỷ đói Chính họ đã nói với ta như thế Ta có nên hồi hướng nguồn công đức này của quyếp dị cho họ hay không? Tất nhiên là Ngài nên làm như vậy Họ la to lên Đức Phật liền nói Nguyện xin hồi hướng công đức của hạnh cúng dường Cho chúng quỷ đói này cầu mong họ thoát khỏi thân tướng xấu xí Và đạt được hạnh phúc của những cõi cao hơn Dù khi Đức Phật mở lời nói Thì tất cả quỷ đói đã lăn ra chết Đức Phật giảng rằng Họ đã được tái sinh ở cõi trời thứ 33 Ngài gesun mi nói Giữa một ẩn sĩ thiền định trong núi non Đức và kẻ cúng dường cung cấp lương thực cho Ngài. Có một mắt xích đưa họ cùng nhau đến bờ giác ngộ. Việc hồi hướng công đức chính là tinh túy của mắt xích đó. Muốn cho bất kỳ công phu hồi hướng công đức nào đưa dẫn tới toàn giác, thì việc hồi hướng ấy phải được đi kèm với trí tuệ, hoàn toàn tách khỏi ba ý niệm đối đãi Nếu ta bám chấp vào các ý niệm đó như thật có, thì việc ta hồi hướng công đức sẽ bị ô ế, Và việc hồi hướng đó sẽ bị gọi là hồi hướng độc hại Bác Nhã tập Kệ có nói Đứng Chiến Thắng đã dạy rằng Ta làm việc tốt chung với các ý niệm tạo tác Thì giống như ăn thực phẩm dinh dưỡng pha lẫn thuốc độc Ba ý niệm được đề cập ở đây là các ý niệm sau đây Có một nguồn mạch công đức thiện căn để hồi hướng Có người được hồi hướng Và có mục đích mà ta nhắm tới cho việc hồi hướng Nếu ta có thể hồi hướng công đức trong trạng thái trí tuệ, hoàn toàn thấu hiểu rằng ba điều trên không thực sự hiện hữu, thì việc hồi hướng đó quả thực không có lẫn chất độc. Điều đó có lẽ vượt quá khả năng của những người bình thường với căn cơ như của chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta đơn giản nghĩ rằng ta đang hồi hướng công đức theo đúng phương cách mà chư Phật và chư Bồ Tát trong quá khứ đã làm, thì công phu hồi hướng của ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi ba ý niệm tạo tác. Trong Kinh Sám Hối, một tên khác của Đại Thừa Sám Hối Tam Tụ Kinh có nói Giống như tất cả chư Phật Thế Tôn trong quá khứ đã hồi hướng công đức một cách toàn hảo, giống như tất cả chư Phật Thế Tôn chưa xuất hiện sẽ hồi hướng công đức một cách toàn hảo, và giống như tất cả chư Phật Thế Tôn trụ thế đang hồi hướng công đức một cách toàn hảo, thì cũng như thế, con xin hồi hướng tất cả mọi công đức một cách toàn hảo. Và trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện Tán có nói, Nói gương đấng anh hùng giang thù, Phổ Hiền và tất cả những bậc đại trí, con cũng xin hồi hướng thật toàn hảo tất cả mọi hành động thiện lành. Bất cứ lúc nào cũng phải luôn luôn niêm phong các hành động thiện lành của bạn bằng việc hồi hướng đúng đắn. Bởi đó là phương pháp duy nhất không thể sai lầm để bảo đảm rằng công đức ấy sẽ dẫn tới toàn giác. 3. Khẩn cầu với lòng tin kiên quyết Chí thành Điều này giúp cho tâm ta đạt được chân tánh của bốn pháp thân kim cương qua việc ta khẩn cầu đạo sư với lòng tin kiên quyết Chí thành. Hãy quán chiếu rằng bậc thầy đáng kính của bạn, bậc hộ thần chinh quang, bậc quyền uy toàn hảo như có mang trong mình bản tánh uy mãnh của Heruka trong mỗi mạng Đà La của các bổn tôn. Chỉ đơn thuần nhìn thấy Ngài, nghe Ngài nói, chảm được đến Ngài hay nghĩ tưởng đến Ngài là đã treo trồng hạt giống giải thoát. Bởi những việc làm của Ngài cũng tương tự như việc làm của tất cả chư Phật, nên Ngài Lạp Duyên Ngọc Quý thứ tư Đệ Tứ Bảo Đối với bạn Lòng tốt của Ngài chỉ đại hơn Lòng tốt của tất cả chư Phật Nương vào lực gia trì Đến từ lòng từ bi của Ngài Và nương vào con đường tu thăm diệu Nay đang trổ quả Và đưa bạn đến giải thoát Ngài đã nhanh chóng dẫn dắt bạn Trong một đời duy nhất Và trong chính thân xác này Đạt đến quả vị của Kim Cương Trì Đối với các phẩm hành của Ngài Kinh nghiệm chứng ngộ của Ngài thì bao la như bầu trời, trí tuệ và từ tâm của Ngài thì vô hạn như đại dương. Lòng bi mẫn của Ngài mãnh liệt như một con sông lớn, chân tánh của Ngài dẫn chắc như núi tu di. Ngài như một người cha và một người mẹ của tất cả chúng sinh, bởi trái tim Ngài thương yêu tất cả đồng đều không phân biệt. Bất kỳ một khía cạnh nào trong mỗi một phẩm hạnh của Ngài đều không thể đo lường. Ngài giống như một viên ngọc như ý. Bạn chỉ cần đặt niềm tin trên Ngài và khẩn cầu Ngài. Bất kỳ thành tựu nào mà bạn đang tìm kiếm sẽ xuất hiện mà không phải dùng công. Giới nước mắt của lòng quy ngưỡng, hãy nghĩ tưởng rằng con hoàn toàn nương cậy Ngài, con đặt hết thảy hiệp vọng nơi Ngài, con phó mạng con chỉ duy nhất nơi Ngài. Hãy đọc những dòng này khi thực hành Pháp thọ nhận các thành tựu. Bắt đầu từ câu Đức Bổn Sư Tôn Quý Trong tất cả chư Phật Ngài là Cho tới câu Con xin nương cậy nơi Ngài Đức Liên qua sanh chỉ đại Kế đó hãy tập trung tư tưởng Trị tụng Thần Chú Vajra Guru Đạo Sư Kim Cương Như một lời khẩn cầu Sau mỗi 100 trăm lần trị tụng câu chú Thì hãy đọc bài cầu nguyện Đức Bổn Sư Tôn Quý Thêm một lần nữa Khi đã qua được một nửa thời gian bạn đã dành cho việc trì tụng này, thì sau mỗi lần hoàn tất một chuỗi trì tụng, hãy khẩn cầu để được thọ nhận công năng thành tựu bằng cách tụng đọc bài nguyện bắt đầu bằng câu dưới đây. Con không hy vọng vào ai khác ngoài Ngài và chấm dứt: Ôi đấng vĩ đại, xin hóa con khỏi hai chướng ngại thọ nhận bốn pháp quán đảnh, bốn pháp gia lực. Khi đã đến lúc để khẩn cầu những thành tựu, bạn hãy tự thọ nhận bốn pháp quán đảnh hay gia lực bằng cách quán tưởng chữ Om ở giữa cặp lâu ngoài của Đức bổn Sư Guru chiếu sáng như một dần trăng pha lê, phóng tỏa ánh sáng thấm nhập vào đỉnh đầu bạn và tịnh hóa hết nghiệp quả của ba ác hạnh thuộc về thân, sát sinh, Lấy cấp thứ gì không được cho và tà dâm Và tịnh hóa mọi che chướng của các đường khí mạch của bạn Từ đó thân kim cương sẽ phát khởi Hãy đọc những dòng chữ bắt đầu bằng câu Năng lực gia trị của thân kim cương tan hòa trong con Và hãy nghĩ tưởng rằng tiềm năng để thành đạt quả vị tu chứng của quá thân Đã được thiết lập trong bạn Rồi từ trong cổ hồng của Đức Bổn Sư Guru, một chữ A trói lọi như một viên hồng ngọc phóng tỏa ánh sáng vào cổ họng bạn. Tịnh hóa nghiệp quả có bốn hành động ác hại thuộc ngữ, nói dối, gieo mối bất quà, nói ác và nói tâm phào, và tịnh hóa mọi chữ ngại trong năng lực của bạn. Từ đó, ngữ hay khẩu kim cương sẽ phát khởi. Đọc tụng những dòng chữ bắt đầu bằng câu sau đây. Năng lực gia trì của ngữ kim cương tan hòa trong con Và nghĩ tưởng rằng tiềm năng để đạt được quả vị tu chứng của báo thân Đã được thiết lập trong bạn Rồi chữ Hùng, màu xanh dương đậm trong tim đạo sư Phóng tỏa ánh sáng vào tim bạn Tịnh hóa nghiệp quả của ba ác hành Thuộc về ý, tham lam, ước muốn làm hại người khác Và tà kiến và tịnh hóa mọi chướng ngại trong phần tinh túy của bạn. Từ đó, tâm thức kim cương sẽ phát khởi. Hãy trị tụng những dòng chữ bắt đầu bằng câu Năng lực gia trì của tâm kim cương tan hòa trong con và nghĩ tưởng rằng tiềm năng đạt được quả vị tu chứng của pháp thân đã được thiết lập trong bạn. Rồi từ chữ HUNG trong tim đạo sư Một chữ hung thứ hai giống như một ngôi sao băng phóng dục xuống và hoàn toàn hòa lẫn với tâm bạn. Tình hóa mọi chướng ngại của nghiệp và của dòng niệm là những chướng ngại đã ngăn che thức A-lại gia là nền tảng của thân, khẩu và ý. Hãy đọc những dòng bắt đầu bằng Năng lực gia trì của trí tuệ kim cương nguyên thủy tan hòa trong con và nghĩ tưởng rằng từ giây phút đó Tiềm năng để đạt được kết quả tối hậu Quả vị tu chứng của tự tánh Pháp Thân Được thiết lập trong bạn Sau cùng Hãy hoàn toàn quả lẫn tâm bạn Với tâm đạo sư Và an trụ ở trong trạng thái đó Vào cuối thời khóa Hãy trì tụng với lòng quy ngưỡng Và khao khắc mãnh liệt bài cầu nguyện Bắt đầu bằng câu Khi cuộc đời con đến lúc kết thúc Và chấm dứt với câu Xin gia hộ cho con viên thành ước nguyện, con khẩn cầu ngài. Đức Bổn sư Tôn quý Guru Rinpoche mỉm cười, đôi mắt nghề tràn đầy lòng bi mẫn, từ tim ngài một tia sáng màu đỏ ấm áp chiếu tỏa ra. Cho tới bây giờ, bạn vẫn quán tưởng chính mình là Vajrayogini, nữ kim cang tu già và nghe dây khắc tia sáng này chạm vào người bạn. Bạn chuyển hóa thành ra một viên ánh sáng màu đỏ có kích thước bằng một hạt đậu. Hạt đậu màu đỏ đó phóng giọt hướng tới Guru Rinpoche như một tia lửa sẹt và tan hòa vào tim Ngài. Hãy an trụ trong trạng thái đó. Sau cùng, hãy nhìn thấy tất cả những gì hiện hữu đều không khác gì là những hóa hiện của Đạo Sư. Và hãy kết thúc bằng cách trì tụng bài kệ hồi hướng sau đây. Nhờ công đức của Pháp tu này Nguyện con nhanh chóng đạt được Quả vị của Đạo sư Chinh Quang Vị hộ thần của con Cũng như đọc tụng bài nguyện Giảng sanh quốc độ Đồng Sơn Nguyện tái sanh vào cõi núi Đồng Đỏ Của Đức Liên Hoa Sanh Bất kỳ khi nào Bạn đang đi tới đi lui đây đó Bạn vẫn có thể thực hành Pháp Bổn sư Du già Bằng cách quán tưởng Thầy của bạn Hiện ra trên trời Ở trên chai phải của bạn Và tưởng tượng bạn đang đi nhiễu quanh Ngài Bất kỳ khi nào bạn ngồi xuống Hãy quán tưởng Ngài ở trên đầu Để hướng tâm và hướng lời cầu nguyện của bạn đến Ngài Khi bạn đang ăn uống Hãy quán tưởng Ngài ngự ở nơi cổ họng Và cúng dường Ngài phần đầu tiên của thức ăn hay thức uống của bạn Khi đi ngủ Hãy quán tưởng Ngài ở giữa trái tim bạn Đây là tinh túy của kỹ thuật thực hành du già, giấc ngủ, rót đầy mọi sự có thể biết được vào chiếc bảo bình. Tóm lại, hãy khơi dậy lòng quy ngưỡng của bạn trong mọi lúc, trong mọi tình huống, hãy vững tâm tin tưởng rằng cho dù bạn đang ở bất kỳ nơi đâu thì nơi đó cũng thực sự là núi Huy Hoàng mạo đồng đỏ và hãy hóa tất cả mọi quan kiến bằng cách nhìn thấy tất cả chính là thân tướng của đạo sư. Bất cứ khi nào bệnh tật, các chướng ngại từ các thế lực tiêu cực hay những hoàn cảnh bất như ý khác xuất hiện, đừng cố gắng dùng dãy để thoát ra. Hãy quan hỷ nghĩ rằng bệnh tật, chướng ngại và mọi sự bất như ý đang được đạo sư đem đến cho bạn trong tình thương yêu của Ngài như một phương cách giúp cho các ác hạnh trong quá khứ của bạn phải càng kiệt. Bất cứ khi nào niềm hạnh phúc, vui sướng, thoải mái và đức hạnh của bạn trượt trội, thì hãy nhận thức rằng bạn có được những điều này cũng là nhờ vào lòng từ bi của Đạo Sư. Và đừng kiêu ngạo hay kích động thái quá. Trong khi thiền định, bất cứ khi nào bạn cảm thấy sự xuất hiện của các tâm thái như ngã lòng, mệt mỏi, hôn trầm và trào cử, kích động, hãy hợp nhất tâm tình giác của bạn vào với tâm của Đạo Sư. Hãy an trụ trong cái thấy của trạng thoái như nhiên, duy trì tính sáng nguyên sơ của tâm tỉnh giác ấy đồng thời hãy đọc thần chú Vajra Guru như một phương pháp cầu nguyện và trì tụng theo phương cách này mọi sắc tướng sẽ xuất hiện như đây chính là đạo sư và các bổn tôn tất cả những gì bạn làm sẽ trở nên tốt lành tích cực như Ngài Gesu Mila có nói khi tôi đi tôi dùng mọi tri giác như con đường Đó là cách đi thế nào Để cho sáu thức tự giải thoát Khi tôi nghĩ Tôi nghỉ ngơi trong trạng thái tự nhiên bất biến Đó là phương cách tinh chuyên Và tuyệt đối để nghỉ ngơi Khi tôi ăn Tôi ăn thực phẩm của tách không Đó là cách ăn không có ý niệm đối đãi Khi tôi uống Tôi uống nước của chánh niệm và cẩn mật Đó là cách uống bất tận Không bao giờ dứt Hơn nữa Khi bạn đi vào Kinh Can Thừa, điều thiết yếu là phải thọ nhận các lễ quán đảnh hay gia lực, vì các pháp ấy sẽ ngày một tăng trưởng và đem lại giải thoát. Các pháp gia lực sẽ hàng gắn các vi phạm mật nguyện và khiến bạn có thể thiền định về tất cả các pháp tu của giai đoạn phát triển, của giai đoạn thành tựu và của đại viên mãn Các pháp ấy sẽ ngăn ngừa những chứng ngại, và không để cho lỗi lầm sinh khởi, giúp cho tất cả những thành tựu của bạn phát triển thêm mãi. Có câu nói rằng, trong mật thừa, không thể có thành tựu mà không cần quán đảnh, bởi điều ấy cũng giống như người lái đò không có mái chèo. Và cũng có câu nói, không có quán đảnh thì không có thành tựu, bạn không thể ép cát để lấy dầu. Pháp quán đảnh, điểm đạo hay gia lực, mà ta nhận lãnh trước tiên khi chúng ta mới bước chương vào một mạng Đà La do một dị đạo sư Kim Cương chân chính ban truyền, thì đó gọi là gia lực nền tảng. Pháp quán đảnh bốn năng lượng mà ta tự thọ nhận khi chúng ta thực hành pháp môn bổn sư chu già mà không cần lệ thuộc vào bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì khác, đó là gia lực đường tu. Pháp quán đảnh mà ta có được vào giây phút của thành tựu tối hậu được gọi là ánh sáng dĩ đại của gia lực tình quan hay gia lực của tánh duy di diệu và tánh sáng bất khả phân Đây chính là gia lực quả vị thành tựu chánh đẳng chánh giác Các pháp quán đảnh, điểm đạo hay gia lực này có ba đặc điểm sâu xa không thể nghĩ bàn Đó là tịnh hóa, toàn thiện hóa và trổ quả Ngay cả khi bạn đang thực hành một pháp môn chính yếu nào đó Nếu bạn bỏ qua bất kỳ một pháp tu dự bị căn bản nào, thì đó là một việc sai lầm. Điều đặc biệt quan trọng là khi bạn đang thiền định về các pháp môn tu tập, chẳng hạn như các pháp môn trong giai đoạn phát triển và thành tựu, thì hãy luôn luôn bắt đầu mỗi thời khóa với pháp gia lực đường tu của bổn sư du già. Bất kỳ một ai có lòng quy ngưỡng và có mật nguyện hoàn toàn thanh tịnh, và đã hoàn tất con đường tu đến giai đoạn bổn sư du già, thì ngay cả khi không thực hành các pháp môn chính yếu, họ cũng sẽ được tái sinh nơi núi Quy Hoàng ở Đài Châu Tây Nam. Trong cõi Phật Thanh Tịnh đó, họ sẽ bước trên con đường của bốn đạo quả của Bậc Minh Trì, còn nhanh chóng hơn cả những chuyển động của mặt trời và mặt trăng, và họ sẽ đạt tới quả vị của Đức Phật Phổ Hiền. À la Mã. Lịch sử chào đời của cựu phái dịch thuật. Ngay bây giờ, để giúp người nghe có thêm chút vui vẻ thư giãn, cũng như vì một số lý do khác, những giải thích về lịch sử chào đời của giáo pháp nói chung và của ba pháp tu nội du già nói riêng thường thường được đem ra trình bày ở đây một cách không quá giáng tác mà cũng không quá tỉ mỉ. Do đó, Bây giờ tôi sẽ giải thích một cách gián tác về lịch sử ra đời và truyền thừa của ba pháp tu nội vô giả của cựu phái dịch thuật gồm có Maha Yoga, Anu và Ati Yoga và làm thế nào mà ba pháp tu này tương ứng với các giai đoạn phát triển, thành tựu và đại viên mãn đã được truyền xuống đến tận chúng ta ngày hôm nay. Có tất cả ba dòng truyền dạy khác nhau Một, dòng tâm truyền Hay biệt truyền Của đấng chiến thắng Hai, dòng truyền dạy qua biểu tượng Của các bậc minh trì Và ba, dòng nhĩ truyền Hay khẩu truyền Của các chúng sinh bình thường Một lứng Dòng tâm truyền còn gọi là biệt truyền Của các đấng chiến thắng Đức Phật Phổ Hiền đã giác ngộ từ vô Th thủy những quái tịnh độ của toàn thể chư Phật những đời ch chúngn giáo lý được giảng dạy và toàn thể chư đạo sư của tất cả bốn thân Phật tất cả đều đã xuất hiện nhờ vàou vô lượng vô số những quá hiện nhiệm màu phát xuất từ lòng từ bi của Đức Phật Phổ Hiền tập hụy những đệ tử của ngài bao gồm những vị Minh Trì của năm thân vật gia của hàng hàxoa số Các đấng chiến thắng không thể nghĩ bằng Không có gì khác biệt giữa các dị ấy Và bản thân của Đức Phật Phổ Hiền Đức Phật Phổ Hiền giảng dạy không qua giáo lý Ngài truyền dạy tất cả các giáo thuyết Không qua nguồn từ hay qua các biểu tượng thông thường Mà truyền dạy một cách hết sức tự nhiên Không cần dụng công hay tạo tác Qua tánh sáng rất tự nhiên của lòng Đại từ Bi Đến từ tuệ giác nguyên sư của Ngài Chúng đệ tử của Ngài Tự thể nhập yếu nghĩa Của giáo lý viên mãn này Không chút sai lạc gia phẩm hạnh cùng quả vị tu chứng Và giải thoát của các vị ấy Trở thành nhất như Vì phẩm hạnh và quả vị tu chứng Và giải thoát Của Đức Phật Phổ Hiền Đối với những ai Không có may mắn thấu hiểu được Dòng truyền dạy đầu tiên này Thì đã có những thừa khác Hướng dẫn họ tu theo một con đường tìmm tiếng hay con đường tự tu chính Đức Phật Phổ Hiền đã truyền dạy những thưa này bằng cách quá hiện ra thành vô số thần tướng trong hàng hà xoa súng các thế giới không thể nghĩ bàn trong vũ trụ để làm lợi lạc cho chúng sinh dẫn dắt từng chúng sinh một bằng phương tiện thiền xỏng thích hợp nhất ngài đã dạy dỗ 6 loài chúng sinh qua 6 thân tướng đặc biệt Gọi là Sáu Đức Mâu Ni Trong cõi diễn phụ đề này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chuyển Pháp Luân Ở ba mức độ khác nhau cho các vị trời và người Ngài đã giảng dạy quả thừa Bao gồm luật, kinh và A Tỳ Đàm Luận Và truyền dạy ngoại mật thừa Gồm có tác mật điểm Hạ du già mật điểm Du già mật điểm dân dân Để đối trị cảm xúc tham đắm, Đức Phật dạy 21.000 phẩm trong lục tạng. Để đối trị cảm xúc sân hận, Ngài dạy 21.000 phẩm trong kinh tạng. Để đối trị cảm xúc u mê, Ngài đã dạy 21.000 phẩm trong luận tạng. Để đối trị và điều phục tam độc cùng một lúc, Ngài đã dạy 21.000 phẩm của tứ tạng. Hai lớn Dòng truyền dạy qua biểu tượng Của các bậc minh trì Vào thời điểm Ngài nhập Niết Bằng Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đã tiền đoán Và sự hình thành của giáo thuyết Mật Thừa Vô Sông 28 năm Sau khi ta ngừng xuất hiện Trong thế giới này Tinh túy tột dời của giáo Pháp Được tôn dinh khắp ba cõi di diệu Sẽ được giảng dạy Ở phương Đông cõi Diêm Phụ Đề Cho một người được gọi là Đức vua gia một người cao quý và may mắn được báo trước bởi các điềm lành và trên đỉnh núi mang tên Đảng sợ Đức Kim Cương thủ sẽ truyền dạy cho vị Pháp Dương của Lanka cùng giới bằng hữu dưới quyền ra những người khác ạ sau khi bàn phát lời tiên tri này Đức Phật đã thể hiện nhập niết bằng sau đó ba pháp du của giáo thuyết nội điển vô sông cùng các giai đoạn phát triển, thành tựu và đại viên mãn đều xuất hiện như đức Phật đã tiên tri. 2.1. Các mợt điển đại du già. 28 năm sau, khi đức Phật nhập diệt, vua Gia nhận được 7 điểm triệu trong các giấc mơ của mình. Sau đó, trên máy cung điện, nhà vua tìm thấy một số lượng to lớn Gồm các pho sách quý báo của các kim mật điểm Được viết bằng bột đá màu xanh biếc Trên các viếng vàng Cũng như tìm thấy một pho tượng kim cương thủ Cao 1 cubic Tức khoảng 46cm Nhà vua đã hết lòng cầu nguyện Và sau đó đã có thể thông hiểu được Phẩm viết về linh kiến của kim Cang tác đỏ Nhà vua đã hành trì pháp môn này Trong 6 tháng rồng Dẫn dụng những giảng dạy trong phòng đó Và bức tượng kim cương thủ Như pháp bảo hỗ trợ Cho công phụ thiền định của mình Sau đó Nhà vua đã có được một linh kiến Của kim Cang tác đỏ Ngài đã gia lực cho nhà vua Khiến vua hoàn toàn thân suốt ý nghĩa Của toàn bộ ba phò giáo pháp này Từ đó trở đi Các giáo pháp ấy dần dần lan rộng 2.2 Lịch sử truyền dạy a nộ du già. Trong cùng thời gian đó, trên đỉnh núi Malaya, năm đấng tuyệt hảo cao quý siêu phàm đã định tâm hướng về tất cả chư Phật ở 10 phương và tụng đọc một bài kệ ai oán gồm 23 câu, bắt đầu bằng câu: Than ôi, than ôi, than ôi. Giờ đây mặt trời của đức Phật đã biến mất, ai sẽ xua tan bóng tối của thế gian? Tất cả chuyên dự lầy đông khẩn cầu vì Pháp Dương của Mật Pháp, Đức Kim Cương Thủ. Xin hãy lắng nghe, Pháp Dương của Mật Pháp, chúng còn khẩn cầu Ngài. Lẽ nào Ngài đã quang bỏ áo giáp thuở xa xưa? Lẽ đâu Ngài không thấy khổ đau của thế giới? Xin Ngài xót thương và nhập thế, xua tàn bào thống khổ của thế gian. Pháp Dương của Mật Pháp ừng tồn. Không bắt đầu và không chấm dứt, không bao giờ từ bỏ thệ nguyện đáp ứng bất kỳ khi được khẩn cầu. Ta khai mở những hiển bày kỳ diệu. Ngày lúc đó, trên đỉnh núi Malaya, Ngài đã giảng dạy yếu nghĩa mật kinh và các giáo lý khác cho năm đấng cao quý kia. Tại Hanaka ở phía tây Sư-Op-di-Pyna. Đức dabra đã giảng dạy mật điển bí mật tập hội cùng với các giáo huấn tinh túy của Ngài và các giáo huấn mật điển thuộc hệ Kila-Mamo và những giáo huấn khác cho dị quả thần Gapra-dodi. Tất cả các truyền dạy này được Ngài Tập-ma-Thô-Trèn-seo Sư-Op-di-Pyna tức Đức Liên Hoa Sanh thọ nhận và sau đó những giáo huấn này ngày càng lan rộng hay chấm ba. Các giáo huấn tâm yếu của đại viên mãn. Ati yoga tức a đề du già, ati du Cũng nghĩa là đại cứu cánh hay đại viên mãn. Trước tiên được dạy cho những vị trời. Trong cõi trời thứ 33 có một vị trời tên là Đẹp già Hạp ra Ông có 500 người con trai. Tất cả được đảng sanh ra Từ trong tâm của ông Người lớn nhất có tên là ananda Anandagabha Thùng minh Và có sức mạnh phi thường Hơn hẳn các em Ngài thích hành trì tụng đọc Các bài kệ kim cương Một mình đơn độc trong tình thức Ngài được gọi là Đẹp già Bù Tra Hạp di Sita Thiên tử với tâm siêu diệt Giàu năm nữ Ngu tuộc mạn thủy, ngài nằm mơ bốn giấc mơ với nhiều biểu tượng. Trong giấc mơ thứ nhất, tất cả các Phật đang phóng tỏa hào quang khắp mười phương và thân tướng của 6 đức Mouni được tạo bởi các luồng ánh sáng đang xoay quanh chúng sinh trước khi tan lẫn vào ngài qua đỉnh đầu. Trong giấc mơ thứ hai, ngài nuốt trọn Brahma, Vishnu và Pashupati. Trong giấc mơ thứ ba, Mặt trời và mặt trăng trong bầu trời xuất hiện trong đôi bàn tay của Ngài khiến cho toàn thể thế giới tràn đầy ánh sáng Trong giấc mơ thứ tư Một trận mưa cam lồ rơi xuống từ một đám mây màu trâu ngọc Và đột nhiên hiện ra những khu rừng Những loại cây quý, các thứ hoa trái và quả mộng của cây dâu dại Hôm sau, Ngài đến kể về các giấc mơ cho Kaushika Vua các vị trời nha Nhà vua liền phát ra lời tán tụng này Ê ma hồ Tức kỳ diệu thây Bây giờ là lúc để giáo pháp tâm yếu xuất hiện Mà không phải dụng công Quá thân của chư Phật Bồ Tát Trong quá khứ hiện tại và dì lai Pháp dương của thập địa Ngài sẽ thắp sáng toàn thể thế giới Thật là một tô điểm kỳ diệu cho các quãi trời Giấc mơ đầu tiên là dấu hiệu cho thấy Ngài sẽ nhiếp thụ trí huệ của toàn thể chư Phật Và trở thành vị đại diện cho chư Phật Giấc mơ thứ hai Biểu thị rằng Ngài sẽ nhiếp phục được tất cả ma quỷ Và đoạn việc tam độc Giấc mơ thứ ba Có ý nghĩa là Ngài sẽ xua tan bóng tối trong tâm chúng sinh Và soi sáng tâm họ bằng các giáo pháp Giấc mơ thứ tư tượng trưng cho sự dập tắt những nội thống khổ mãnh liệt do các cảm xúc tiêu cực gây ra. Dập tắt bằng dòng cam lộ của giáo lý a A.T. tự nhiên hiển lộ và bằng quả vị thành tựu không cần dụng công của thừa a A.T. Một lần nữa, tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại và dị lai cùng tụ hội lại và nói Chúng tôi khẩn cầu đấng quan dinh kim cang tác đỏa Là đến sở hữu viên ngọc phương tiện kỳ diệu Xin mở cửa đến với tất cả những gì chúng sinh ước muốn Xin bàn cho họ viên ngọc siêu vượt mọi dụng công Từ tim của Đức Kim Cang tác đỏ Xuất hiện một bánh xe nạm ngọc rực rỡ Ngay tặng bánh xe đỏ cho Sáp-Giap-Giap-Ra -yab và nói Trí huệ Bát nhã siêu vượt nhị nguyên Siêu dược thực tại bị che chắn. Đức Phật Nguyên Sư không dụng công và không tạo tác. Con đường này được gọi là trung đạo dĩ đại. Hãy khai mở cho tập hội các đệ tử. Sáp Gia-pra hứa sẹp giảng dạy như sau. Kim Cang tác đỏa bao la như bầu trời. Siêu dược phạm duyên ngôn từ thật khó để diễn tả. Nhưng với những ai chưa chứng ngộ, ta sẽ sử dụng ngôn từ. Chỉ ra yếu nghĩa khiến họ có thể chứng ngộ và sẽ sử dụng bất kỳ phương tiện nào giúp giải thoát các hành giả. Ở Jabra Bloka, quảy Phật phía đông, Đức Kim Cang Thủ đã tham dẫn Đức Phật Jabra Guja và Chư Như Lai của Kim Cương Bộ. Ở Ratna Bloka, quái Phật phía đông, Ngài tham dẫn Đức Như Lai rapnapara Và Chư Như Lai của Bảo Sanh Bộ Ở pab ma Phật phía Tây Ngài tham dẫn Đức Thế Tùng Pab-ma-pa-ha Và tất cả hàng xa Chư Như Lai của Liên Hoa Bộ Ở diệp su ha psi Phật phía Bắc Ngài tham dẫn Đức Như Lai sip hi p Và hàng xa Chư Như Lai Của hành bộ Ở Diệp Diô-can-ta Quảy Phật ở trung tâm Ngài tham dẫn Đức Như Lai Tì-b-lô-giá-na Và nhiều đẩn chiến thắng khác Của Như Lai Phật Bộ Như thế Đức dạp ra Đã chắc lọc tinh túy trí tuệ Của tất cả các đẩn chiến thắng Và giải tan mọi hiệu biết sai lầm Về mỗi một khía cạnh Của Đại Viên mãn Là tinh túy tuyệt diệu Của giáo Pháp Là kinh nghiệm chứng ngộ tự nhiên, không cần dụng công, siêu dược nhân quả. Ngài biết rằng, Adhip Sita, bậc thiên tử, đã có thiện nghiệp và phước duyên. Và Ngài biết phải tìm Adhip Sita ở cõi trời thứ 33, trong gian chính của cung điện Toàn Thắng. Nơi đỉnh có đặt một cây sinh lực, trên ngọn có đặt một chày kim cương chính chấu. Đức Kim Cang Thủ đi tới đó để gặp Ahi Sita, gian ngự trên một chiếc ngai khả ngọc trói ngời trên chóp đỉnh của chày Kim Cang này. Ahi Sita mở rộng tấm mạng che là bằng đủ loại châu báu và cúng dường cho Đức Kim Cang Thủ như phẩm vật linh thiên. Rồi Đức Kim Cang Thủ truyền cho Ngài qua phương tiện của những biểu tượng, toàn thể năng lực gia hộ bằng cách trực tiếp rót đầy phương tiện của các đấng chiến thắng. Đức Kim Càng Thụ cũng ban truyền cho Ngài 10 giáo quấn tâm yếu kỳ diệu, 7 pháp quán đảnh 5 giáo quấn tâm yếu và một số rất nhiều các mật điểm và giáo quấn tâm yếu khác. Toàn bộ đã được trao truyền chỉ trong một giây khắc Đức Kim Càng Thụ gia hộ và ấn chứng cho Ngài là vị đại diện lỗi lạc nhất của chư Phật và tuyên bố những lời này. Cầu mong yếu nghĩa kỳ diệu này của giáo pháp được biết đến khắp ba cõi linh hiển và được truyền bá giữa cõi Diêm Phù đầy bởi một trớn tử là quả thân của một quả thân. Theo đó, giáo pháp đã lan truyền khắp ba cõi linh hiển .4 giáo pháp đại viên mãn đến giới quảng người nằm ở phía tây Ấn Độ là ốp dịp gian Na xứ sở của các vị không hành nữ ở đó trong miền hanasa có một hồ nước tên là cu trên bờ hồ trong một rừng cây tươi đẹp đầy qua cỏ xin tươi có một cái hang tên là cung điện kim cương Và đây là nơi cư ngụ của một thiếu nữ tên là Hoa Tươi, con gái của vua Upapratcha và quang hậu Abloka Hapyati. Cô mang trên người tất cả những dấu hiệu toàn thiện. Có một trái tiếng đức hạnh và tâm bồ đề bao la. Từ bỏ thoái đạo đức giả và phóng dật cô được thò giới làm tỳ kheo ni và giữ mọi giới nguyện thật toàn hảo, không một lỗi lầm. Cô có một chúng đệ tử gồm 500 dị ni vào năm một Ngưu Ngày mùng 8 tháng 2 của mùa hạ Khi bình minh vừa lói dặn Cô nằm mơ một giấc mơ Trong đó cô nhìn thấy tất cả chư như lai phát hào quang Những luồng ánh sáng biến thành mặt trời và mặt trăng Mặt trời tan vào cô qua đỉnh đầu Di chuyển xuống phía dưới Mặt trăng tan vào cô qua các gót chân Di chuyển lên phía trên Sáng ra, kinh nghiệm chứng ngộ của cô tăng trưởng Và cô đi ra lao rửa trên bờ hồ Kucha Trong lúc đó, Đức Giapra Pani Trong thân tướng của một con thiên Nga Vua của các loài chim Ngài biến Apipsita thành một chữ hung Và sau đó tự biến mình thành bốn con thiên Nga Bốn con thiên Nga từ trên trời cao hạ cánh xuống Dằm mình trong nước hồ Rồi ba con trong số đó lại cất cánh bay lên giữa bầu trời, nhưng một trong những hiện thân này của Pháp Vương Mật Pháp, tức Đức Kim Cang Thủ Brabani, trước tiền đã chạm mỏ vào tim công chúa ba lần, và một chữ hum sáng chói tan vào tim cô, rồi con thiên nga ấy cũng đi. Quá kinh ngạc, công chúa báo lại cho phụ thân và chúng đệ tử biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng tràn đầy xúc cảm kỳ diệu vua cha rất quan hỷ đây có phải là điềm báo trước sự chào đời của quá thân của một vị Phật nhà vua hỏi nhà vua tiến hành tổ chức nhiều đại tiệc và lễ lạc mặc dù công chúa không có dấu hiệu gì chứng tỏ cô đang mang thai nhưng khi gần đến thời kỳ ở cử một chày kim can chính chấu lắp lánh phỏng ra từ tim cô Rồi chạy kim cang ấy biển mất Để lại ở ngay vị trí đó Một em bé với những tướng chính và phụ của Phật quả Em cầm một chạy kim cang trong bàn tay phải Và tay trái cầm một cái gậy bằng vật liệu quý Em đang tụng đọc những lời nguyện bắt đầu bằng câu Đức kim cang tác đỏa mênh mông như bầu trời Mọi người thấy đều quan hỷ Họ đưa em tới gặp một người bà La Môn Thông thạo nghệ thuật lý giải Những dấu hiệu kỳ lạ Hết sức kinh ngạc Người bà Lam Môn tuyên bố Em bé là một quả thân hiển lộ bậc nắm giữ các giáo lý của thừa tối thượng Vì mọi người đang hết sức sung sướng Hoàng hỷ Và em bé đang cầm một cái giày trong tay Nên họ gọi em là Gaprap Doge Có nghĩa là Kim cương cực hỉ Vì mọi người đang rất vui mừng Họ cũng gọi em là Kim cương niềm vui Và vì họ tràn đầy tiếng cười Nên họ cũng gọi em là Kim cương tiếng cười Khi gặp ráp đồ rì lên ngồi Đức Kim Cang Thổ Xuất hiện trong thân tướng quan người Và trực tiếp ban cho Ngài Pháp gia trị viên mãn Bằng cách rót đầy những yếu nghĩa Của đấng chiến thắng Cũng như rót đầy các pháp gia lực khác Chỉ trong dây khắc đã grapa cũng truyền cho ngài toàn bộ các tạng tra và các giáo huấn tinh túy. Chẳng hạn như 20.000 pho cửu phương quản trị vân và trao quyền cho ngài làm người trì giữ giáo pháp. Đức Kim Cang chỉ định các vị hộ pháp trung thành làm bạn đồng hành với Garpadogi để bảo vệ giáo pháp. Không cần phải vũ công và chỉ trong khoảnh khắc Garpadogi Đạt được Phật quả Thuộc quả vị Đại viên mãn vào lúc đó Ở tài sứ Ấn Độ cao quý Người bà Lam Môn Sukhapala Và vợ ông là Kuhana Sinh hạ một bé trai Là một quả thân của Đức Văn thù cao quý Em bé bà Lam Môn Được đặt tên là Sabra Shephi Và cũng còn được gọi là Samyarashara Vậy sau em trở thành một tu sĩ là người đứng đầu 500 dì học giả và được nhận lãnh danh hiệu Đạo sư Diệu Đức Hữu? Trong một linh kiến Đức giang thuộc cao quý bảo ngài Manju Scri Hãy đi về phía tây xứ Úc Diệp Già Na Quanh bờ hồ Cú Tra có một mộ địa tên là Cung điện Mahahe vàng Ở giữa là một cái hang Gọi là Cung điện Kim Cương Ở đó có một hoạt hiện một hóa thân Được gọi là Gaprap Doge Ngài là một hóa thân của Đức Kim Cang Tác Đoả Ngài nắm giữ giáo Pháp không cần dụng công của tất cả chư Phật Và tất cả chư Phật đã già lực cho Ngài Hãy đi đến gặp Ngài và khẩn cầu yếu nghĩa phi thường của các giáo lý Là Pháp Ati Yoga mà Ngài đang nắm giữ Và nhờ đó có thể đạt được Phật quả mà không cần dùng công Ông phải là người biên soạn lại giáo pháp đó của Ngài Mamsubri Mita nói với những người bạn học giả của Ngài Ở phương Tây, trong sự Úp Diệp Giang Có một đạo sư đang giảng dạy một giáo thuyết siêu dược Nguyên lý nhân quả Chúng ta phải lên trường và đánh đổ ông ta bằng luận lý Họ bàn cãi về vấn đề và bảy người trong số đó, gồm cả bậc huynh trưởng Rabjah Hashti, đã du hành gian khổ đến sự úp di đà Nhưng mặc dù họ tranh luận gây gắt đến đầu về Garab-đô-rê nữa, tranh luận về các giáo lý đạt trên nền tảng nhân quả hoặc tranh luận về các giáo lý của ngoại hay nội mờ thừa thì họ vẫn không thể đánh bại Ngài. Rồi Manjushri-mitra Hỏi các học giả khác Chúng ta có nên cầu hỏi Vì ứng hiển quá thân này Về giáo pháp siêu dược Nguyên lý nhân quả của Ngài không? huynh trưởng Mrapsha Hasti Muốn thỉnh cầu giáo pháp Nhưng lại tuyên bố Tôi không dám Bởi chúng ta đã tỏ ra thiếu tồn kính với Ngài Một số người khác cảm thấy rằng Họ có thể thỉnh cầu giáo pháp Vì giờ đây Họ đã được Ngài thuyết phục Họ cùng nhau quyết định sám hối với bậc đạo sư Một số bắt đầu lễ lạy và đi nhiễu quanh ngài Những người khác bắt đầu kêu khóc Madhu Shri Mitra quỳ lại trước mặt ngài và nói Bậc ứng hiền quá thân Bằng cách tuôn ra những luận cứ không sao kèm hẳn được Còn đã xử sự bất kính đối với ngài Với ý định cắt đứt lưỡi mình để bày tỏ sự thống hối Ông bắt đầu đi tìm kiếm một lưỡi dao cạo Như Ngài Garap đọc được tâm ông Ông sẽ không bao giờ tình quá các hành động xấu ác của ông Bằng cách cắt đứt lưỡi được Ngài nói Hãy biên soạn một giáo pháp siêu dựa các giáo pháp Dựa trên nguyên lý nhân quả Việc làm đó sẽ tình quá chính ông Tất cả những học giả còn thiếu thiện nghiệp Cần thiết và thiếu phước duyên Họ đều quay trở về nhà Nhưng mansu Srimitra Đã thâu quá toàn bộ giáo Pháp Đạt được chứng ngộ tức thời Chỉ nhờ thấy được một cử chỉ của Đạo Sư Để giúp cho giáo Pháp được hoàn toàn viên mãn Garab Doge ban cho Ngài Pháp gia lực trực tiếp Bằng cách rót đầy những phương tiện thiện xảo Của các đấng chiến thắng Rót đầy tất cả các tan tra Và các giáo quấn tầm yếu Không thiếu thứ nào Gồm cả 20000 pho sách Của cửu đại quản trí Chính vào lúc này Ngài ban cho ông danh hiệu bậc ứng hiện quá thân Gharap Doji Đã ghi chép ý nghĩa Của các giáo quấn này Và ban cho Mansu Sri Mita Giáo pháp sau đi Từ vô thủy Bản tánh của tâm là Phật Không sanh cũng không diệt Tựa không gian Khi ông liễu ngộ chân nhẽ Thấy tánh của dạng Pháp Dũng đồng đẳng Hãy an trụ trong trạng thái đó Đừng kiếm tìm Thì đó là thiền định Man Hoàn toàn thấu suốt Hiểu rõ giáo Pháp này Muốn nói gì Và diễn tả kinh nghiệm chứng ngộ Của riêng Ngài như sau Ta là Manju Sheri Mitra, ta đã thành tựu quả vị Janman Tantra. Ta đã liễu ngộ tánh đại bình đẳng giữa sinh tử niết bàn. giác nguyên sơ đã phát khởi. Ngài đã viết giáo huấn về Bồ Đề tâm khắc bằng vàng trên đá để an sám hối và ghi lại hết các giáo huấn của Garab Dorje. đó, các giáo pháp này được truyền cho Sheri Là người đã ra đời tại Trung Hoa ở một nơi có tên là Sô Sa. Cha ngài tên là Đức Hạnh và mẹ ngài tên là Tri Giác Trong Sáng. Ngài trở nên tinh thông 5 môn khoa học, ngũ mình khoa học. Gồm có ngôn ngữ, luận lý, chim tinh học và dân dân. Các môn này ngài học với đạo sư Hasti Habla. Năm 25 tuổi, ngài gặp đạo sư Diệu Đức Hữu. Và từ bậc đạo sư này, Ngài đã nhận lãnh toàn bộ giáo pháp đại viên mãn tham diệu dưới những mật điển khẩu truyền cùng với những giáo quấn tâm yếu. Và Ngài đạt được chứng ngộ tối thượng giải thoát khỏi mọi tạo tác trong tập thức. Từ Sri Simha, các giáo pháp này đã được trao truyền tới Đức Phật thứ nhì ở xứ Objyana. Và sau đó tới học giả sutra Đại học giả Di mala và đại dịch giả gia dòng truyền thừa cho tới thời điểm này là dòng truyền thừa qua biểu tượng của các đấng Minh Trì Bốn La Mã Lịch sử truyền bá giáo lý tâm yếu ở xứ tuyết Tây Tạng Vào thời Đức Phật, Tây Tạng không có cư dân là con người về sau có một bộ lạc con người Phát xuất từ sự kết hợp giữa một loài dượng Là hóa thân của Đức Quán Thế Âm cao quý Cùng với một nữ tinh linh núi Trong thời kỳ phôi thay này Tây Tạng ở trong một tình trạng hỗn loạn không tôn giáo Không luật lệ, không người cai trị Trong lúc đó ở Ấn Độ, một vị vua tên là Satanika sinh hạ được một bé trai. Bàn tay và bàn chân của đứa trẻ có màng giống màng của một con thiên Nga và mí mắt của em khép lại, hướng lên trên như mí mắt của một con chim. Cha em cho rằng đứa trẻ hẳn có nguồn gốc quái thai không phải là người. tuyên bố là em phải bị trục xuất khỏi dương quốc. Ngay khi vừa lớn lên một chút, em bé đã bị đuổi đi. Do nghiệp được dẫn dắt, em bé đã lang thang vô định Và cuối cùng thì đến Tây Tạng Ở đó em tình cờ gặp một vài người chăn cừu Khi họ hỏi em từ đâu tới và là ai Em chỉ lên bầu trời Những người chăn cừu cho rằng Em bé phải là một vị trời Từ các cõi trời hạ sinh Và tôn em làm thủ lãnh của họ Họ làm cho em một chiếc ngai bằng đất và đá Và họ khiên chiếc ngai đó trên vai Và vì thế em được gọi là Nijatri Senpo cổ thời. Nijatri Senpo có nghĩa là đế dương của chiếc ngai trên dai. Đây là vị vua đầu tiên và là một quá thân của Bồ-Tát Savanivara Navis Kambin. Nhiều đời sau đó, trong triều đại Latukri Jensen, ngài là một quá thân của Bồ-Tát Phổ Hiền. Hiện ra trên máy cung điện Dung Bu Đách Kha cùng với một số các bảo vật linh thiên, gồm có một tôn tượng được gọi là Sintamani tượng trưng cho thân tướng của chư Phật. Đại thừa Trang Nghiêm Bảo Dương Kinh và Kinh Bách Nguyện Bách Bái tượng trưng cho ngữ của chư Phật và một tháp pha lê cao một cu khoảng 46cm tượng trưng cho tâm của chư Phật. Đây là khởi đầu lịch sử Của giáo Pháp ở Tây Tạng Trải qua năm đời sau đó Đến triều đại cốt vua Son Sen Gampo, Là một quá thân của Đức Quán Thế Âm Ngài xây dựng tất cả các điện thờ Tha và Giang Và cung điện chính Ở Lạc Sa Và kết hôn với công chúa Công xứ Trung Hoa Một quá thân của Đức Quan Âm Và công chúa Tí Sứ Nepal, một hóa thân của thiên nữ Rikuti. Mỗi công chúa đều có đem theo một pho tượng của đức Phật, như một phần thuộc của hội môn. Hai pho tượng này được biết đến như là Shugo. Lần đầu tiên một hệ thống chữ cái Tây Tạng được Thô Mi khai lập. Ông nghiên cứu ngôn ngữ với sự dạy dỗ của học giả Ấn Độ Devasisimha và sau đó đã bắt đầu dịch bảo dân kinh và một số các kinh điển khác. Nyinshen Gampo đã phóng tỏa ra một tu sĩ tên là Akamati từ giữa cặp lông mày của ngài. Vị tu sĩ này đi cải đạo các vị vua phi Phật giáo ở Ấn Độ và tìm thấy năm bức tượng quán thế âm tự quá hiện có tên là Năm anh em cao quý Ngay trong thân Của một loại cây đàn hương Gọi là mãng xà tâm yếu Ở ngay cung điện cát Nằm giữa Ấn Độ Và Tamravipa Ngài cũng đã tạc phô tượng Quán Thế Âm Avalokitesvara 11 cung mặt Quán tự tại thập nhất diện Hay thiên thủ thiên nhãn Đặc biệt linh thiên Hiện còn ở Lá xa Chính trong triều đại này Mà Phật Pháp Thực sự bắt rễ ở Tây Tạng Trải qua năm đời nữa Đến đời vua Trisong Desen Một quá thân Của đức dân thù cao quý Được sinh ra đời Khi Ngài lên 13 tuổi Thì thân phụ mất Trước tiên Ngài chinh phục Một số các xứ sở bằng vũ lực Sau khi đã tham khảo ý kiến Với các quan thượng thư Như Ngam Tara Lugong Và La San Sau đó Lúc 17 tuổi, khi tham khảo các tài liệu lưu trữ của Tổ tiên, Ngài nhận ra rằng trước tiên Phật Pháp đã tới xứ Tây Tạng trong triều đại là Thu Thu và được vua Son Sen Gambo củng cố. Khi nhận thức được Tổ tiên, Ngài nhất tâm làm việc gì Pháp ra sao, Ngài cảm thấy chính mình cũng phải đặt hết mối quan tâm vào việc truyền bá giáo thuyết. Ngày hỏi ý kiến thượng thư bộ tôn giáo của mình là Gopema Nguyen Sen và khéo léo thỉnh ý các thượng thư khác khiến họ nhất trí xây dựng một ngôi chùa. Khi phải đi tìm một vị thầy về để tổ chức tế lễ, làm an định, tức tai, thủ địa, họ hỏi ý kiến Nijan Tinshin Janpo, làm vị thầy rất được nhà vua tôn kính, khi đó đang ở Samye Chimpo. Dựa vào công phu thiền quán, Ngài Tinh xin Sampo biết rằng Ở Xa Ho, miền đông Tây Tạng, Có một đại tu viện trưởng tên là Santacrassita, con trai của Pháp Dương Goma De Villa. Ngài báo tin này cho nhàm vua Và dị tu viện trưởng được mời sang Tây Tạng. Sau đó, Ngài Santacrassita Cố gắng hiến cúng địa điểm của ngôi chùa Nhưng một naga, loài trồng nước, sống trong một cung điện tên là Akripalo, biết rằng bụi cây nơi ông ta sống sắp bị đốn hạ, đã kêu gọi tất cả các tinh linh tới trợ giúp ông. 21 Gen, gen được người và các chúng phi nhân hỗ tống cùng tập hợp thành một đội quân, và khi đem đến, các tinh linh phá quỷ bất kỳ những gì được con người xây dựng vào ban ngày. Đưa mọi thứ đất đá trở về lại nơi xuất phát Nhà vua đến gặp tu viện trưởng Và yêu cầu một lời giải thích Có phải bởi vì các chướng duyên của trẩm quá sâu dày Hay tại ngài đã công gia hộ cho mảnh đất Phải chăng kế hoạch của trẩm vẫn chưa thực hiện được Tôi đã thấu suốt bồ đầy tâm Vị tu viện trưởng đáp Nhưng không thể điều phục các vị trời Và quỷ ma bằng các pháp an Bình như thế chỉ có các pháp quy nộ mới đem lại kết quả hiện nay tại B bồề Đ tràng Ấn Độ có một đậu sư tên là Li Ho sanh xứÍ đi chana đến với thế giới này bằng một phương tiện thần kỳ Diệu ngày tinh thông ngũ Minh khoa học và đã làm chủ được năng lực của kiến giải tuyệt đối Ngài đã đạt được các thành tựu thông thường lẫn siêu diệt. Ngài đã dẹp tan ba quỷ và buộc tám loại tinh linh phải quy phục Ngài. Ngài đã làm tất cả các vị trời và ba quỷ phải run sợ và có thể điều phục các tinh linh mạnh mẽ. Nếu nhàm vui thỉnh Ngài đến đây, sẽ không tinh linh nào có thể chống lại Ngài và mọi ước nguyện của nhàm vua sẽ được mỹ mãn. Lỡ không thể thỉnh mời được người như thế thì sao? nhằm du hỏi Tu diện trưởng đáp Không đâu, ngài sẽ có thể mời được dị ấy Do bởi các lời cầu nguyện mà ngài đã phát nguyện trong quá khứ Thời xa xưa ở Nepal Có một người đàn bà tên là Samvari Con gái của người chủ trại gà Saleh Bà ta có bốn con trai do sống chung với một người nuôi ngựa Một người nuôi heo, một người nuôi gàm dịch và một người nuôi chó. Và Ngài kể cho vua câu chuyện tháp Sakrun Kassor đã được xây dựng thế nào và những lời cầu nguyện đã được phát nguyện như thế nào vào lúc đó. Nhàm vua phái ba tí sơ đô xê Đô-xê-đu-sơm-chim-sa-ya-pra-ha và xu bu pang sen tới Ấn Độ. Mỗi vị mang một số lượng bụi vàng và một cây nơ vĩnh cửu bằng vàng. Các vị ấy giải thích cho Đạo sư rằng Ngài cần có mặt ở Tây Tạng để gia trị cho địa điểm của một ngôi chùa. Đạo sư hứa sẽ đến. Ngài lên đường, dừng lại trên đường để buộc 12 tên ma, 12 vị nữ hộ thần, 21 gen gen, cùng tất cả các vị trời và tinh linh của Tây Tạng phải tuyên thệ Cuối cùng, Ngài đến Pramana để gia trì mảnh đất và tu viện Samvee tự hiển lộ đã được xây dựng. Tu viện có một dinh thự ở giữa cao 3 tầng, được bao quanh bởi những tòa nhà tượng trưng cho bốn đại châu và các trung châu. Hai điện Vách xa một cao và một thấp tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng. Toàn bộ tu viện được một bức tường bao quanh. Tu viện trưởng Santa Rassita, Đạo sư Bát Ma Đi Hoa và Vimalamita tung qua lên để cúng dường và làm an định cả thảy ba lần và người ta đã nhìn thấy nhiều dấu hiệu phi thường và kỳ diệu nhiệm màu hiện ra. Một nhỏ, dòng dĩ truyền của những chúng sinh bình thường. Sau đó tu diện trưởng Santa Krashita đã giảng dạy về các truyền thống của luật tạng và kinh tạng. Trong khi Đạo sư Liên Hoa Sanh và Ngài Vimalamita thiết lập các giáo lý mật thừa. Chính vào lúc này Đức Phật thứ hai xứ Odijana, tức Đạo sư Bát Ma và Đại học giả, Vi Malapita đã truyền dạy cho ba đệ tử tâm yếu, gồm có Đức vua thần dân và Hiền Hữu, cũng như dạy cho Yanwen, Tinzin, Janpo và các đệ tử may mắn khác là những chiếc bình chứa thích hợp để đón nhận giáo pháp. Đối với những đệ tử này, các ngài đã chuyển pháp luân gồm ba nội du già, kể cả Atiyoga của Đại viên mãn và chỉ rõ 3 điểm trọng yếu phân biệt, xác huyết và tự giải thoát bắt đầu từ đó trở đi dòng truyền thừa này được gọi là dòng truyền thừa qua lắng nghe hay dòng nhĩ truyền của những chúng sinh bình thường Đức Phật Thứ Hai xứ Oddiyana cũng ban giáo pháp thích hợp cho mỗi một người trong 25 đại đệ tử của Ngài là những vị có được phước duyên cần thiết để đón nhận bất kỳ giáo pháp nào Trong vô số giáo pháp của Đức Phật Miễn là giáo pháp đó phù hợp với thiện nghiệp của họ Sau đó, những bản văn mật thừa này Đã được viết trên các cuộn giấy vàng Và được cất giấu như những kho tàn tâm linh hay tàn bảo kinh Đạo sư đã cầu nguyện và cất giấu những bản dân này Như những di sản vì lợi lạc của chúng đệ tử trong tương lai Vậy sao, vào những thời điểm đã được tiên tri Quá thân của những vị thành tựu giả Trong số chúng đệ tử đó Là những người mà trước đây Đạo sư đã hướng lời cầu nguyện đến Họ sẽ tái sinh trong hoàn cảnh tốt đẹp Để làm nhiệm vụ khai quật Những kho tàn tâm linh thâm diệu này Nhiều đệ tử với nghiệp lực thích ứng Đã đi theo các vị này Hoàng quá làm lợi lạc chúng sinh Và lập nên các dòng truyền thừa Thường được gọi là những dòng lục truyền hay củ truyền. Trong vô số các vị Tu cu, quá thân và những vị khai quật tàn bảo kinh, có một vị có rất nhiều liên hệ với chúng ta ở đây. Đó là Ngài Trích Riêng giê mê linh Ngài Đức Thật là Đức Quán Thế Âm An Trụ trong bản tánh của chân tâm. Và Ngài quá hiện trong hình tướng của một vị thiện tri thức cùng một lúc Ngài nhận lãnh những giáo huấn của toàn thể ba dòng truyền thừa, dòng truyền tâm, dòng truyền qua biểu tượng và dòng dĩ truyền qua sự lắng nghe từ Đức Phật thứ hai, Sứ Odijana, Đại học giả Vimalapita và bậc Toàn giác Longchen Ravram. Ngài là một vị Phật Toàn giác, Ngài đã chuyển Pháp Luân của Giáo Pháp Dương mãn cho những chúng sinh có được nhiều may mắn và thuận duyên như tục ngữ có nói. Dù sát thân Ngài là cũng một vị trời hay con người phạm tục, nhưng tâm tức hoàn hảo của Ngài đích thật là Phật. Vì lý do này, vị thầy tung kính của tôi thường nói, Đối với những ai có khả năng tu tập và cầu nguyện, thì bổn sư của ta, đấng kim cương trì, dị pháp dương và hậu thần của toàn thể chúng sinh, Ngài thực sự là một vị Phật toàn giác. Ta không nói thế chỉ vì muốn tán tháng hay tôn kính Ngài Ngài thật sự là Đức Kim Cương trì toàn giác vĩ đại Đã hạ sinh để làm lợi lạc chúng sinh trong thân tướng của người Phàm Trong dòng truyền thừa này Giữa Ngài và các con không có ai khác ngoài ta Và đối với ta nghi từ lần đầu tiên gặp Ngài Ta đã thọ trì tất cả những gì Ngài dạy bảo Ta đã phụng sự Ngài theo ba phương cách Và không bao giờ làm điều gì khiến Ngài phải phiền lòng Hay thậm chí làm Ngài phải cau mày Vì thế các con có thể tin chắc rằng Các mật nguyện tuyệt đối chưa hề bao giờ bị suy đồi Khiến cho sợi dây xích vàng của dòng truyền thừa này phải bị ô uế suối nguồn năng lực gia hộ của dòng truyền thừa này Thật khác biệt với số nguồn của bất kỳ dòng truyền thừa nào khác Mật điển Nhật Nguyệt Hợp Nhất có nói Nếu bạn không giải thích được sự nguồn gốc của dòng truyền thừa, người ta sẽ phạm phải lỗi lầm, không tin tưởng vào chân pháp tụ cùng ẩn mật. Chính vì cần phải đem đến nguồn cảm hứng giúp cho chúng đệ tử phát khởi niềm tin bằng cách giảng dạy cho họ biết nguồn gốc xác thực của dòng truyền thừa và bằng cách thuật lại chi tiết lịch sử nguồn gốc đó, nên ta đã làm công việc giảng dạy những điều như thế này. Ph phạm vi của Pháp môn bổn sư du già trong pháp bổn sư du già điều tối quan trọng là phải trì tụng câu Minh chúa 10 triệu lần một số người không trì tụng câu Minh chúa trong thời gian đủ dài cho 10 triệu lần và cho rằng các tu pháp dự bị này không thực sự quan trọng hoặc có lẽ sau khi nghe giảng rằng giáo lý của Pháp thực hành chính yếu thực sự tham diệu như thế nào thì họ nảy sinh ra Rất nhiều kỳ vọng cao xa Nhưng hãy thử tưởng tượng xem Việc họ có thể thực hiện các pháp tu Thuộc hai giai đoạn phát triển và thành tựu Mà không bỏ thời gian ra để thực hành đúng đắn Các pháp tu dự bị Thì cũng giống như tục ngữ phổ thông có nói Thè lưỡi ra trước khi cái đầu được nấu chín Dũi chân ra trước khi chỗ nằm được hơi ấm Thực hành các pháp tu dự bị Mà không đi cho tới kỳ cùng thì sẽ không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Cho dù có được một vài dấu hiệu nhỏ bé nhất thời như hơi ấm xuất hiện, nhưng những dấu hiệu này cũng không có gì là bền dững giống như một tòa nhà không có nền móng. Một phần của một tư tưởng sai lạc tương tự khác làm việc buông bỏ các pháp tu dự bị một khi bạn bắt đầu thực hành các pháp tu chính yếu cho rằng bạn đã thực hành các pháp tu dự bị đầy đủ, đúng đắn rồi, thầm nhủ rằng các pháp tu dự bị chỉ là dự bị và bây giờ đến lúc các pháp tu dự bị ấy không còn cần thiết nữa. Nếu bạn bỏ rơi các pháp tu dự bị là nền tảng của đường tu là bạn đã chặt đứt gốc rễ rốt ráo nhất của chân pháp. Việc bỏ rơi các pháp tu dự bị cũng giống như việc cố gắng vẽ một tấm tranh bức họa ở nơi không có ngay cả một bức tường Hãy luôn luôn dụng công tu tập cho tới khi bạn khơi dậy được lòng tin chân thành nơi các Pháp tu dự bị. Hãy đặc biệt tập trung tu tập Pháp Bổn Sư Du già là cánh cổng mở vào năng lực gia trì và hãy để cho Pháp ấy trở thành nền tảng đích thực của công phu tu tập của bạn. Đây chính là vấn đề cốt tuỷ. Con nhận ra vị Thầy từ ái của con đích thực là một vị Phật. Nhưng với bản tánh ngoan cố Con bất tuân những chỉ dạy của Ngài Con biết rằng tất cả chúng sinh Trong ba cõi đã từng là cha mẹ Nhưng với tính khí xấu xa Con vẫn sỉ nhục các pháp hữu Xin từ bi gia hộ cho con Và những ai có ác nghiệp như con Để chúng con có thể Trong đời này và tất cả những đời khác Khiêm tốn dẫn chảy trong giới hạnh Mềm mỏng trong tâm hồn và hành động bước theo chân vị đạo sư tâm linh của mình